t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu hiểu hiểu em càng lúc càng giống một người vợ hiền rồi một nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo thấy lê hiểu mạn vừa rồi còn buồn ngủ mà đột nhiên tỉnh táo ánh mắt anh đầy ý cười ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc hơi tán loạn của cô giọng nói khàn khàn hiểu hiểu có phải em rất m ệ n h không vừa nghe nói anh sắp bay đi pháp thì tinh thân lên cao như vậy xem ra long tư hạo dừng lại thì thầm bên hai cô em không nỡ rời xa anh em yêu anh đúng không giọng nói của anh hơi khàn khiến lê hiểu mạn cảm thấy sương cũng mềm n ũ n g khuôn mặt xinh đẹp đỏ ử lên hai tay mảnh khảnh ôm chặt cổ anh đầu dựa vào lồng ngực to lớn hơi nhũ mày mỉm cười hình như là vậy dường như em thật sự yêu anh rồi phải làm gì bây giờ câu nước mắt nhìn anh ánh mắt giống như đá quý cực kỳ động lòng người long tư hạo thấy hiếm khi có dịp cô thừa nhận tình cảm với anh anh kích động ôm chặt lấy cô túi đầu hôn lên mắt mặt m ũ i môi cô hiểu hiểu chúng ta kết hôn đi anh đột nhiên buông tha đôi môi đầy đặn của cô ánh mắt nhũ chặt đầy mong đợi nhìn cô cô nhìn vào đôi mắt hấp dẫn ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của anh ánh mắt trong veo dịu d à n g liếc nhìn anh cười nhạt vậy anh sẽ là một người chồng tốt chứ chẳng may sau này chúng ta kết hôn rồi anh lại thay đổi thì chẳng phải em lại phải ly dị lần nữa sao anh thì chẳng sao nhưng em thì ly dị rồi kết hôn lần nữa thì giá trị cũng giảm đi rất nhiều trong câu nói của cô hiếm khi có chút đùa giỡn nhưng phần nhiều cũng là sự thật long tư hạo phát hiện cô có chút khác biệt ở trước mặt anh cô không còn giấu g i ế m tình cảm với anh như trước điều này chứng tỏ công sức anh cố gắng không hề uổng phí quan hệ giữa hai người họ cuối cùng cũng tiến thêm một bước anh tin tưởng nhất định sẽ có một ngày nào đó cô sẽ giao toàn bộ trái tim cho anh anh biết hoắc vân hy đã mang đến tổn thương quá lớn cho cô khiến cô không còn tin tưởng hôn nhân nữa anh ôm chặt lấy cô ánh mắt nhìn cô chằm chằm cực kỳ thâm tình và nghiêm túc hiểu hiểu anh biết bây giờ em không tin tưởng hôn nhân sợ kết hôn sợ lại bị tổn thương lần nữa nhưng em yên tâm anh sẽ là một người chồng tốt hôn nhân của chúng ta không phải là nấm mổ mà là thiên đường lê hiểu mạn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh cô hơi túi mắt xuống cũng không đồng ý hay từ chối dựa vào lòng anh nhỏ giọng nói tư hạo cho em chút thời gian có được hay không Được. long tư hạo cúi đầu hôn lên t r ắ n cô ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô hiểu hiểu anh có thể cho em thời gian nhưng em cũng đừng để anh chờ quá lâu lê hiểu mạn gật đầu nhìn anh nhắm chặt hai mắt lưu luyến mùi hương thơm mắt trên người anh đột nhiên cô dường như nhớ ra điều gì mở mắt nghi ngờ nhìn anh hỏi tại sao anh nói sổ phỉ là em gái anh long tư hạo dịu dàng nhìn cô hiểu hiểu chuyện này không phải chỉ một hai câu có thể nói rõ ràng được sau này anh sẽ dần dần nói cho em trời sắp sáng rồi ngủ thêm một chút nhé ừng lê hiểu mạn gật đầu dựa vào ngực anh khoe môi nở nụ cười thản nhiên nghĩ đến sau khi trời sáng anh sẽ phải bay đi pháp cô hơi nhịu chân mày không cảm thấy buồn ngủ nữa cho dù chỉ tạm thời chia xa nhưng lại khiến cô không nỡ cô cũng không phải là cô gái nhỏ thích bám dính người khác nhưng sau khi gặp long tư hạo cô dường như thay đổi rất nhiều cô bắt đầu thích bám lấy anh muốn lúc nào cũng nhìn thấy anh không muốn rời xa anh dù chỉ một phút có lẽ cô thật sự yêu anh rồi câu nước mắt nhìn long tư hạo định hỏi anh đi pháp mấy ngày chỉ thấy anh đã nhắm chặt hai mắt ngủ rất bình yên cô không nỡ đánh thức anh chỉ l ặ n g lặng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ mê người của anh dường như có nhìn cả đời cũng không đủ cô cứ ngắm anh như vậy cho đến khi trời sáng bởi vì muốn để anh ngủ thêm một lúc l ê hiểu mạn thấy trời sáng thì nhẹ nhàng rời giường mặc quần áo tử tế rửa mặt xong xuôi thì đi vào phòng bếp từ sau khi bọn họ ở chung đến giờ vẫn là long tư hạo làm bếp chính tối h qua cô nấu một lần hôm nay anh sẽ bay đi pháp cô muốn tự nấu bữa sáng cho anh sau đó khi long tư hạo vào phòng bếp thì cô đang thái đồ ăn anh lười biếng tựa vào khuôn cửa trên phòng bếp ánh mắt hẹp dài thâm tình nhìn cô ánh mắt đầy ý cười hiểu hiểu em càng lúc càng giống một người vợ rồi nghe giọng nói của anh lê hiểu mạn nhìn anh thấy anh vẫn không thay quần áo mà mặc áo ngủ để lộ l ô n g ngực cường tráng hấp dẫn khuôn mặt cô đỏ ửng lên thu hồi ánh mắt còn chưa thay quần áo sao lát nữa rồi thay sau ngay sau đó anh bước lại gần ôm cô từ đằng sau nhẹ nhàng hôn lên gãy cô vì vừa thức dậy cho nên giọng nói anh c ó chút khàn khàn hiểu hiểu chờ anh từ pháp về chúng ta kết hôn đi có được không nghe vậy lê hiểu mạn khẽ run rẩy không trả lời anh mà c ú i đầu hỏi vậy anh phải đi bao lâu long tư hạo hơi nhũ mày đôi môi mỏng nhẹ cắn vành t h á i cô cũng không lâu lắm chỉ một hai tháng mà thôi cái gì một hai a lê hiểu mạn kinh ngạc vì phân tâm mà con dao vô tình cắt vào tay khiến ngón tay chảy máu hiểu hiểu long tư hạo thấy vậy nhũ chặt chân mày trong mắt cực kỳ đau lòng anh cầm ngón tay bị thương của miệng ngậm vào miệng ánh mắt nhìn cô chằm chằm đau không đều tại anh hại em bị đứt tay chương hai trăm bảy mươi bảy hiểu hiểu em càng lúc càng giống một người vợ hiền rồi hai nhóm dịch thất liên hoa l ê hiểu mạn hơi c a o mày rút tay khỏi môi anh ngước mắt nhìn anh thấy anh tự trách cô nói không liên quan đến anh là em không cẩn thận anh thật sự phải đi một phẩy hai tháng sau cô bé ngốc sao anh có thể xa em lâu như vậy chứ anh sẽ về nhanh thôi long tư hạo thấy vết thương trên tay cô không nhỏ lại hơi sâu ánh mắt hẹp dài của anh đầy đau lòng nếu như không phải vì chuyện lần này quá quan trọng anh tuyệt đối không rời khỏi cô dù chỉ một giây anh hận không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô lê hiểu mạn thấy ánh mắt đầy đau lòng của anh cho dù trên tay vẫn còn đau nhưng trong lòng cảm thấy như rót mật cô nhíu mày nhìn anh mỉm cười chỉ là vết thương nhỏ mà thôi không đau trước kia em cũng đã bị đứt tay mà vết thương sâu như vậy phải xử lý một chút long tư hạo không đợi cô nói hết anh đã kéo cô ra khỏi phòng bếp vào phòng ngủ cầm hóng thuốc xử lý vết thương cho cô sau khi ẹ t cô anh bảo c ô nghỉ ngơi để anh đi nấu lê hiểu mạn không đành lòng để anh một mình nấu trong phòng bếp nên mới vào phòng bếp nấu nướng với anh vé máy bay đi pháp long tư hạo đã kêu lạc t h ủ y đặt sau khi ăn bữa sáng lê hiểu mạn giúp long tư hạo mặc vét thắt cà vạt ánh mắt cực kỳ không nỡ anh cúi đầu thì thầm bên thay cô hiểu hiểu nếu em không nỡ hay là anh không đi nữa nhé ở nhà với em được không nghe vậy lê hiểu mạn thật sự muốn gật đầu đồng ý nhưng nghĩ kỹ lại cô không thể hích kỷ như vậy long tư hạo luôn có chuyện phải làm huống chi cô cũng không phải là đứa bé ba tuổi không cần anh luôn ở bên cạnh cô c a o mày n ế u mày nhìn anh ai cần chứ em cũng không phải là trẻ lên ba mấy giờ anh bay cũng cần đi rồi phải không e đưa anh ra sân bay long tư hạo nheo mắt lại ánh mắt thâm trầm nhìn cô ngón tay luồn vào mái tóc của lê hiểu mạ thật không cần à anh không ở bên cạnh em không sợ nhớ anh đến phát điên h ả lê hiểu mạn tức giận nhìn anh nhữ mày nói yên tâm đi em mới không nổi điên đâu thật sao long tư hạo nhữ mày nhẹ nhàng méo m ũ i cô cô nhóc khẩu thị tâm phi này muốn nghe em nói câu nhớ anh thật khó nói đến đây anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay rồi thản nhiên nhìn lê hiểu mạn được rồi anh phải đi rồi không cần tiễn anh đâu dứt lời anh không tặng cho lê hiểu mạn một nụ hôn tạm biệt như mọi lần đã rời khỏi phòng ngủ thấy vậy lê hiểu mạn càng nhíu mày chặt hơn trái tim cũng cứng lại ngay sau đó cũng đi theo ra ngoài lại thấy long tư hạo đã đi tới cửa phòng mắt thấy anh sắp rời khỏi nhà lê hiểu mạn hơi cau mày tức giận nhìn bỏng lương anh long tư hạo anh cứ đi như vậy à nghe vậy long tư hạo xoay người lại hít mắt thản nhiên nhìn cô hơi mí môi không đi như vậy thì đi thế nào anh lê hiểu mạn hơi hít mắt trận mắt nhìn anh cắn môi theo ý anh cứ đi như vậy đi sau đó cô tiến lên trước đang định mở cửa cho long tư hạo đã bị anh kéo vào lòng anh dễ dàng áp cô lên cửa ánh mắt hẹp dài nhìn cô cực kỳ nóng bỏng thâm tình hiểu hiểu anh có thể đi vài ngày mới về em chẳng lẽ không có gì muốn nói hay yêu cầu gì với anh sao thật sự không nhớ anh đến phát điên à. lương lê hiểu mạng dán chặt ở cửa long tư hạo áp sát cô cô có thể cảm nhận được cơ thể tráng kiện và nóng bỏng của anh hơi thở nóng bỏng lượn lờ quanh c h ó t m ú i cô khiến cô dạo d ự c chương hai trăm bảy mươi tám tư hạo em bắt đầu nhớ anh rồi một nhóm dịch thất liên hoa câu ngước mắt khi thấy con người hẹp dài của anh trong mắt lóe lên chút mong đợi không hề che giấu cô biết anh muốn nghe cái gì cô cắn môi khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ lên nói một câu về sớm một chút sau đó câu ngước mắt thấy ánh mắt long tư hạo có chút thất vọng cô mím môi cười n h ế c miệng em sẽ rất nhớ anh tròn lên anh về sớm một chút dứt lời cô chủ động vòng tay lên cổ anh rồi hôn lên đôi môi m ỏ n g kia nhỏ giọng nói tư hạo em đã bắt đầu nhớ anh rồi lúc này cô không có ý định che giấu tình cảm của mình với anh nữa như thế giống như cô đang làm cao vậy anh vì cô làm nhiều việc như vậy khiến cô thật sự rung động nếu như cô còn kiểu cách quá thì thật sự không xứng với tình yêu của anh cũng không phải chỉ có phụ nữ mới thích lời ngon tiếng ngọt mà ngay cả đàn ông cũng thích long tư hạo nhữ mày ánh mắt cực kỳ xúc động nhìn long tư hạo bàn tay luồn qua tóc giữ chặt gáy cô túi đầu hôn lên đôi môi đầy đặc kia nụ hôn như sóng thần cực kỳ mạnh mẽ khiến lê hiểu mạn bị chìm đắm trong đó cô ôm anh thật chặt nhiệt tình đáp lại nụ hôn cuồng dã của anh nụ hôn vừa kết thúc hai người cũng thở hồn hẹn sau khi kết thúc long tư hạo ôm cô vào phòng tắm rồi nhanh chóng thay quần áo long tư hạo thấy cô cực kỳ mệt mỏi túi người hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô trầm giọng nói hôm nay cũng đừng đến công ty nữa anh sẽ nhanh chóng về ngày mai là đại thọ bảy mươi tuổi của ông nội em nhất định phải đi sao lê hiểu mạn hơi c a o mày trở mình cánh tay mảnh khảnh vòng lên cổ long tư hạo gật đầu nhìn anh đại thọ bảy mươi của ông nội em không thể không đi nhưng mà tư hạo đại thọ bảy mươi của ông nội anh không đi không sợ ông nội tức giận sao long tư hạo nhữ mày ánh mắt cưng c h i ề u nhìn cô dịu giọng nói yên tâm ông sẽ không tức giận đâu anh đã kêu lạc thủy mang đại lễ đến rồi ngày mai em cũng không cần tặng quà đâu nói đến đây anh hơi cau mày ánh mắt có chút lo lắng nhìn cô hiểu hiểu anh không yên tâm khi em đi một mình như vậy hay anh nói lạc thụy đi với em đi thấy anh lo lắng l ê hiểu mạng cười yên tâm đi em cũng không phải là trẻ con không sao đâu lạc thụy cũng có việc phải làm hơn nữa còn có ông nội ở đ ó mà long tư hạo càng lúc càng nhíu chặt mày ánh mắt hẹp dài khóa chặt lại hiểu hiểu thật ra thì ông nội không hề giống như trong tưởng tượng của em đâu ông nội anh định giải thích chút gì đó cho cô nhưng lời đến miệng lại không thể nói được có một số việc anh tạm thời không thể nói cho cô đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho cô biết tất cả lê hiểu m ạ n thấy anh muốn nói lại thôi nếu mày nhìn anh tư hạo không cần lo lắng cho em đâu đừng coi thường em em cũng không kém coi như anh nghĩ đâu chẳng qua tham dự lễ chúc thọ của ông nội m à thôi cũng không xảy ra chuyện gì đâu ánh mắt anh nhìn cô chăm chú túi đầu hôn lên đôi m ô i cô nghiêm nghị nói có chuyện gì thì gọi điện cho anh phải nhớ anh đó biết chưa lê hiểu mạn liếc nhìn anh gật đầu cánh tay mảnh khảnh ôm lấy eo anh giữa đầu vào lồng ngực lư luyến hơi thở thơm mát của riêng anh long tư hạo túi đầu hôn nhẹ lên môi cô ôm chặt cô vào lòng ánh mắt đầy ý cười hài hước nói còn muốn sao nghe vậy lê hiểu mạn đỏ mặt tức giận trợn mắt nhìn anh anh mau ra sân bay đi anh vẫn muốn ôm em thêm một lúc nữa long tư hảo ôm chặt cô không đuông rõ ràng không phải sinh ly tử biệt nhưng anh vẫn không nỡ đến khi sắp muộn long tư hảo mới buông cô ra anh không để cô tiễn mà chỉ cho cô đưa đến thang máy rồi về nhà liếc nhìn căn hộ sang trọng rộng lớn như vậy trong lòng lê hiểu mạn có chút cô đơn long tư hạo vừa đi mà cô đã nhớ anh rồi vì không để bản thân suy nghĩ linh tinh cô về phòng lên giường ngủ ngày mai cô còn phải đến hoác trạch cần phải giữ cho đầu góc được thoải mái tỉnh táo hôm sau theo q u a n tính cô thức dậy rất sớm sau khi rửa mặt trang điểm cô thay một bộ lễ phục hở vai dài đến gối ngay lúc cô chuẩn bị ra cửa thì nhận được điện thoại của hoắc vân hy gọi tới do dự vài lần cô mới nhận điện thoại mạn mạn hôm nay là đại thọ 70 của ông nội em có đến không giọng nói của hoắc vân hy qua điện thoại mang theo chút chờ mong lê hiểu mạn cau mày giọng nói lạnh lẽo chỉ đáp một chữ có ngay sau đó cô không đợi hoắc vân hy nói tiếp đã cúp điện thoại cô và hoác vân hy đã ly hôn bây giờ cô không muốn nói nhiều thêm với anh ta một câu nếu như không phải vì ông nội vẫn luôn đối xử tốt với cô coi cô như cháu ruột thì cô cũng chẳng muốn đến hoác gia hoác nghiệp h à n h ở thành phố ca cũng là một người nổi tiếng vì vậy đại thọ 70 của ông có không ít thương nhân và nhân vật nổi tiếng tới tham dự bên ngoài hoác gia có không ít xe sang trọng đang đô ở đó điều lê hiểu mạn không ngờ tới là hoác vân hy đang chờ cô ở ngoài cửa hoác trạch hôm nay anh ta mặc vết đen áo sơ mi t r ắ n g trông có vẻ cực chín chán đầu tóc chín chu không hề có vẻ là một người bệnh hai mắt hoác vân hy nhìn c h ầ m c h ầ m lê hiểu mạn thấy bộ lễ phục màu trắng này làm tôn nên vẻ đẹp của cô cô trang điểm nhạt giống như một đ ô n g sen tuyết trong sáng lại cực kỳ hấp dẫn ánh mắt lê hiểu mạn lạnh nhạt liếc nhìn anh ta một cái giống như không quen anh ta mà vào h o ó c trạch hiện giờ cô cảm thấy rất vui vì lần trước không nghe lời ông nội tới gặp anh ta t r o n g anh ta đâu có giống người bị bệnh chứ hoác vân hy thấy lê hiểu mạn làm ra vẻ như không quen biết anh mà đi thẳng vào h o ó c trạch anh ta nhữ mày rồi đuổi theo kéo tay cô đến vườn hoa hôm nay có nhiều khách gỡ trong vườn hoa thì ít người hơn một chút chương hai trăm bảy mươi chín tư hạo em bắt đầu nhớ anh rồi hai nhóm dịch thất liên hoa lúc hoác vân hy kéo l ê hiểu mạn đi cô đã cố gắng dây ruột nhưng cô thấy quá đông người ở đây nên cố gắng đệ nén cảm xúc không tình nguyện đi theo anh ta đến vườn hoa thấy anh ta đến vườn hoa mà vẫn không buông cô ra khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cực kỳ lạnh lùng được rồi có gì cứ nói tôi còn muốn đi gặp ông nội hoác vân hy thấy thái độ lạnh lùng của cô giọng điệu h ơ i hợt cô hơi nhữ mày trong lòng như bị dao đâm đau đớn khiến anh ta không thể hít thở anh ta nhìn cô chằm chằm mạn mạn sao em tới một mình sao long tư hạo không đi cùng em hôm nay là đại thọ bảy mươi của ông nội sao anh ta không tới trong mắt của anh ta có còn ông nội không lê hiểu mạn hơi híp mắt lại cố gắng gạt tay hoác vân hy ra lạnh lùng nhìn anh ta hoác vân hy anh nói những điều này trước mặt tôi làm gì hay là anh cảm thấy nói những điều này với tôi có thể thay đổi được cái gì tư hạo không đến là vì có chuyện quan trọng anh ấy sẽ giải thích với ông nội sau nhưng những chuyện này đều không liên quan gì tới anh dứt lời cô định xoay người rời đi hoác vân hy đã kéo cô lại bởi vì anh ta quá dùng sức cho nên cả người lê hiểu mạn đụng vào ngực anh cơ thể mềm mại phảng phất hương thơm xông thẳng vào mui khiến trái tim hoác vân hy rung đ ộ n g anh ta đột nhiên cảm thấy nỗi nhớ với cô như thủy triều cuồn cuộn anh ta không thể đẻ nén cảm xúc siết chặt cánh tay ôm cô vào lòng lê hiểu mạn thấy hoác vân hy đột nhiên ôm cô cô ra sức d â y r u a ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn anh hoác vân hy anh đang làm gì thả tôi ra hoác vân hy chẳng những không thả cô ra mà càng ôm chặt hơn ánh mắt nhìn cô chăm chú đầy sự nhớ nhung thâm tình mạn mạn em có biết anh rất nhớ em hay không ánh mắt lê hiểu mạn lạnh lẽo cố gắng dây g u ụ a giọng nói cực kỳ tức giận hoác vân hy anh thả tôi ra chúng ta đã ly hôn xin anh tự trọng một chút trong vườn hoa không có ai nhưng lê hiểu m ạ n lại ra sức dây giụa nên cũng mang lại sự chú ý nho nhỏ hoác vân hy thấy có người nhìn sang hơi nương lòng tay nhưng vẫn ôm cô anh nhìn cô mạn mạn dù chúng ta ly hôn nhưng tin tức chúng ta ly hôn vẫn chưa được công bố giờ bên ngoài không ai biết chúng ta ly hôn vậy nên trong mắt người khác em vẫn là vợ của hoác vân hy anh chúng ta tái hôn đi hoác vân hy vừa nói xong một giọng nói tràn ngập bi thương chuyển tới vân hy anh nói gì c ò n muốn tái hôn với cô ta hôm nay không phải anh muốn ở yến thọ của ông nội tuyên bố chúng ta đính hôn sao anh không muốn con của chúng ta nữa hay sao hạ lâm mặc một bộ váy màu đỏ rượu rất gợi cảm khuôn mặt trang điểm xinh đẹp giờ ngập tràn đau lòng đôi mắt đ i ể m đạm đáng yêu nhìn hoác vân hy không ngừng lên án anh cô tiến lên phía trước ghen tị nhìn lê hiểu mạn sau đó khoác tay hoác vân h i vân h i thọ i ế n bắt đầu rồi chúng ta vào thôi hoác vân h i nhíu mày ánh mắt phức tạp nhìn lê hiểu mạn lạnh lùng bỏ tay hạ lâm ra a bốn bị hất ra hạ lâm kêu lớn ngã ngồi trên mặt đất sau đó hai tay che bụng cắn chặt môi bộ dạng thống khổ vân h i em bụng em đau quá đau hoác vân hy nhìn hạ lâm đang ôm bụng kêu đau cảm thấy giả tạo vô cùng anh đâu dùng bao nhiêu lực cô kêu đau bụng nhưng vậy rõ ràng là nói dối anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô phẫn nô quát đủ rồi đừng giả vờ nữa đứa nhỏ này có thể sống thì sống không thì bỏ đi nếu không phải vì sự tồn tại của đứa bé này anh sẽ không phải cố kỵ với cô mà chuyện của anh và lê hiểu mạn cũng không tới mức như ngày hôm nay trước kia trong mắt anh hạ lâm rất đơn thuần không có tâm cơ chút nào mà giờ anh mới phát hiện cô không hề giống như anh luôn nghĩ chẳng khác gì đám đàn bà tâm cơ toàn tính anh mệt muốn chết lúc này nhìn hạ lâm làm bộ đáng thương trước mặt mình giống như chịu hủy khuất anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng trước kia anh thật ngu ngốc mới không phát hiện ra người phụ nữ này dối trá thế nào anh và lê hiểu mạn đi tới ngày hôm nay anh phản bội lê hiểu mạn tuy là anh không thích cuộc hôn nhân này anh có sai nhưng cũng không thể thiếu công lao của hạ lâm thế mà trước kia anh luôn tin lời cô luôn coi lê hiểu mạn là người có tâm địa xấu xa chỉ muốn làm vợ nhà giàu vốn hạ lâm đang kêu đau nghe được lời nói vô tình của hoác vân hy khuôn mặt cô nhất thời trắng b ệ ậ h đi không tin nhìn hoác vân hy nước mắt chảy xuống vân hy anh anh nói gì anh bảo em bỏ con anh đây là con của chúng ta lê hiểu mạn không muốn ở đây nhìn hạ lâm và hoác vân hy diễn tuồng đang muốn rời đi liền bị hoác vân hy kéo lại mạn mạn vân hy hạ lâm thấy hoác vân hy không để ý tới mình ngược lại còn kéo lê hiểu mạn trong lòng cô hất hận vô cùng dùng móng tay đâm mạnh vào mình khóc lóc thảm thương nhìn hoác vân hy vân hy anh không để ý đến em và con sao hu hu con của chúng ta thật sự anh không muốn sao lê hiểu mạn nhìn hạ lâm khóc lóc thảm thiết lạnh lùng hất tay hoác vân hy ra không nói gì trực tiếp rời đi mạn mạn hoác vân hy thấy vậy không để ý đến hạ lâm đang ở trên mặt đất gọi lớn vân hy chương 280, giáo dục cô không có điều này nhóm dịch thất liên hoa hạ lâm không thể tin được nhìn hoác vân hy chạy theo lờ hờ mà không để ý gì đến cô lòng đấu kỵ ngập tràn đôi mắt đỏ ử n g của cô siết chặt nắm tay cô nhất định sẽ không bỏ qua cho lê hiểu m ạ n thật vất vả mới có thể chia rẽ bọn họ cô tuyệt sẽ không cho bọn họ cơ hội tái hợp lúc này cô tựa như dã thú nổi điên ánh mắt hung ác đỉnh điểm cô vốn cho rằng hôm nay hoác vân hy sẽ tuyên bố chuyện đính hôn của hai người lại không nghĩ tới vì lê hiểu mạn xuất hiện mà chuyện này bị phá hỏng trong sảnh đen ngọc chiếu sáng khắp mọi nơi tôn lên một bàn dài thức ăn cao quý đẹp mắt rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều tới rượu bưng tới lui hết sức náo nhiệt hoác nghiệp hoành ở trên lầu không xuống lê hiểu mạn lúc vào đại sảnh đi thẳng lên tầng lại gặp lý tuyết hà quần áo gọn gàng ở cầu thắng Ồ! đây không phải là con dâu bị hoác ra chúng ta đuổi ra khỏi cửa lần trước hay sao tôi còn tưởng cô biết điều không tới nhìn không ra cô lại mặt d à y quyến rũ chồng mình tức mặt anh mình như vậy lý tuyết hà vừa thấy cô sắc mặt liền không tốt trứng mắt độc địa nói cô giọng bà không nhỏ trên cầu thang còn có tân khách đang đi nghe thấy lời của bà thì nhìn sang lê hiểu mạn đánh giá cô từ trên xuống dưới như muốn tìm ra manh mối gì lê hiểu mạn sớm biết hôm nay sẽ phải chịu sự chế nhạo và trầm trọc của lý tuyết hà cô lạnh lùng nhìn bà ta chuẩn bị lướt qua lý tuyết hà không chịu n h ư n g đường vắt chéo tay không vui liếc x é o cô tiện nhân ánh mắt của cô là cái thể loại gì giờ tôi không phải là mẹ chồng cô ngay cả tôn trọng tối thiểu cũng không biết đúng là không có giáo dục lê hiểu mạn nhìn bà cười nhạt mà g ọ n lại lạnh lẽo đúng vậy tôi không có giáo dục bà có giáo dục mở miệng là tiện nhân này nọ mẹ bà dạy cũng tốt hà tôi thật nghi ngờ mẹ bà trước kia có khi nào cũng gọi bà như vậy đó còn về thái độ người già không tôn trọng tôi thì việc gì tôi phải tôn trọng lại cô cô nói tôi già lý tuyết hà bị lê hiểu mạn chọc tức chừng mắt giận dữ nhìn cô chuẩn bị cho cô một cái tác lại bị hai giọng nói đồng thanh vang lên ngăn lại d i ư ơ n g tay mẹ d i ư ơ n g tay hai giọng này là của hoác nghiệp hành đang đứng phía sau lý tuyết hà và hoác vân hy vừa mới đổi tới nói lý tuyết hà thấy ông nội tới hung hăng nhìn lê hiểu mạn thu tay về hoác vân hy lập tức tới trước người lê hiểu mạn lo lắng nhìn cô mạn mạn em không sao chứ lê hiểu mạn không để ý đến hoác vân hy chỉ một bộ dạng vui vẻ đi tới chỗ hoác nghiệp hành cười cười ông nội chúc ông nội phúc như lông hải thọ tựa nam sơn được được hoác nghiệp hoành cười nhìn lê hiểu mạn sau đó hơi nghiêm mặt nhìn hoác vân hy lại đây đỡ ta nghe vậy hoác vân hy tiến tới cùng lê hiểu mạn bên phải bên trái cùng đỡ hoác nghiệp hoành xuống tầng lý tuyết hà thấy vậy chỉ khinh thường nhìn lê hiểu mạn cười quỷ dị h ư lạnh trong lòng tiểu tiện nhân tôi xem cô còn có thể lớn lối được bao lâu chẳng mấy chốc nữa thì cố mà chịu được đi sau đó bà quay về phòng mình trong phòng ngủ trên ghế sofa là một người đàn ông đang ưu nhã ngồi đó hai chân gác lên nhau một tay cầm ly ngón tay thon dài kẹp vào thân ly rượu đỏ trong ly nhẹ đung đưa chỉ nhìn nghiêng cũng có thể thấy được người này là một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ t r i ệ t lý tuyết h ạ vừa thấy người đàn ông trên ghế sofa vẻ độc c a c ư ơ n g ngạnh ban nay ấy liền chuyển thành t i ể u mị không thôi dù đã hơn bốn mươi chăm sóc thân thể cũng tốt nhưng cái vẻ t i ể u mị quả thật là vẫn có chút không hợp người đàn ông bên ghế s o f a khẽ cười n ụ cười mê người giọng nói trầm thuần như rượu được củi hai mươi mấy năm không đi chào hỏi khách khứa sao lý tuyết hà si ngốc mê luyến nhìn dù đã hơn bốn mươi n h ì n bà vẫn làm vẻ ngượng ngùng t i ê n đến dùng nói hơi làm nũng em muốn ở cùng anh anh đã chăm sóc mình như thế nào vậy mà giờ gương mặt này lại càng trở nên đẹp hơn trước nữa anh không thay đổi chút nào mà em lý tuyết hà đưa tay sờ khuôn mặt trang điểm kỹ của mình t a o mày hỏi có phải em đã già đi nhiều lắm không người đàn ông thâm thúy nhìn bà khoe môi khẽ n ế c lên lần nữa đúng là đã già hơn nhiều chỉ là vẫn còn vẻ thước thang ngày ấy thôi đi lý tuyết hà hờn dỗi một câu ý nồng tình đậm nhìn người đàn ông hai tay ôm lấy mặt người đàn ông chủ đôi đưa môi nhiệt tình hôn lên đôi mắt hẹp dài của người đàn ông che lấp tất cả tâm tình dưới đáy mắt của mình không trả lời không cự tuyệt mặc cho người phụ nữ này hôn mình mà hai đầu lông mày của người đàn ông sớm đã nheo lại lộ ra vẻ thâm trầm không thôi Bốn, mọi nhân vật nổi tiếng tinh anh đều tụ tập trong đại sảnh t i ế n tiệc đã chính thức bắt đầu mà hoác nghiệp hành được hoác vân hy và lê hiểu mạn đỡ xuống giờ đang trên đài nói chuyện c ả m tạ các vị khách và bạn bè thân thiết bỏ thời gian tới tham gia thọ hiến của tôi hy vọng mọi người đều được vui vẻ ở đây nói xong mấy câu hoác nghiệp hành lại nhờ lê hiểu mạn và hoác vân hy đỡ xuống phóng viên c ô ý được mời tới thấy vậy liền lập tức chụp hình chương hai trăm tám mươi mốt tiết lộ đã ly hôn một nhóm dịch thất liên hoa ông hoác hôm nay là đại thọ bảy mươi của ông đại diện tòa soạn của chúng tôi chúc ngài thân thể h a n khang bách niên bách lão năm nào cũng có ngày này ngày nào cũng là ngày vui cảm ơn cảm ơn vậy chúc cậu chăm sự đều thành h o á c nghiệp hoành nhìn phóng viên chúc mình cười nói ông hoác vị bên cạnh này là cháu dâu của ngài sao cô ấy thật xinh đẹp chúc ngài sớm có cháu ôm lê hiểu m ạ n đang đỡ bên trái hoác nghiệp h à n h nghe thấy lời phóng viên hơi nhớ mày ngước mắt nhìn hoác nghiệp h à n h thấp giọng gọi một tiếng ông nội cô hy vọng ông có thể làm rõ chuyện ly hôn của mình và hoác vân hy nhưng hoác nghiệp h à n h lại nhìn cô cười vỗ tay cô chỉ nói cảm ơn với phóng viên cũng không làm rõ gì cả cảm ơn mượn lời chúc của cậu tôi cũng hy vọng mình sớm có cháu b é dứt lời ông lại cười nhìn hoắc vân hy và lê hiểu mạn bên cạnh mình một cái lê hiểu mạn thấy hoắc nghiệp hoành không nói rõ lại thấp giọng gọi ông nội hoắc nghiệp hoành cười nhìn lê hiểu mạn thấp giọng mạn mạn hôm nay là đại thọ 70 của ta cháu cũng biết tập đoàn hoắc thị đang trong tình thế nguy hiểm ông nội không hy vọng người ta biết chuyện cháu và hoác vân hy ly hôn lúc này coi như giúp ta hôm nay đừng nói chuyện này dứt lời ông liền vịn theo lê hiểu mạn và hoác vân hy đi tới chào hỏi khách khác vẫn luôn có phóng viên theo xác ông ông hoác cổ phiếu hoác thị thời gian trước liên tục liên tục thay đổi hay là bởi tình hình không khả quan khách trả hàng liên tục còn bị viện kiểm sát điều tra ảnh hưởng lớn tới danh tiếng hoác thị dù hai ngày gần đây bắt đầu tăng lại nhưng muốn vượt qua được lần này quả thực khá khó ngài có lòng tin không đợi phóng viên nói xong hoác nghiệp hoành cười hòa ái làm ăn kinh doanh giống như trên chiếc tàu biển vậy khó tránh khỏi các loại sóng to gió lớn chuyện kiểm tra không quá quan ngại chuyện này có thế này dù là thương nhân sản xuất hay những vấn đề của người khác hoác thị cũng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm còn tôi tôi luôn có lòng tin hoác Thị có thể có vân ư ợ t tới tới, qua lần nguy chuyện lần lần là này. Phóng viên tới lần này để là do hoác Nghiệp Hành cố ý mới tới, vậy nên không hỏi ông vậy hiểm Hoác hỏi mới để về v do Hoác cố ý hy ở bên ngoài dù là phóng viên hay tân khách thấy lê hiểu mạn và hoác vân hy bên cạnh hoác nghiệp hành một nhà vui vẻ hòa thuận càng sẽ không hỏi tới chuyện bên ngoài của hoác vân hy dù sao hôm nay cũng là đại thọ 70 của hoác nghiệp hành khách khứa cũng phải nể mặt mùi hoác nghiệp hành lê hiểu mạng đỡ hoác nghiệp hành một vòng trong lúc ông nói chuyện với khách khứa lại có tân khác hỏi tới cô ông đều giới thiệu nói cô là cháu dâu mình nếu không phải vì mặt mùi hoác nghiệp hành cô sẽ phủ nhận cô luôn nhíu mày mí môi không lên tiếng phụng bồi hoác nghiệp hành xong cô lấy c ơ muốn đi ăn chút gì đó liền một mình đi tới bàn phệ đúng lúc cô chuẩn bị lấy đồ ăn phía sau chuyển tới giọng nói tức giận của hạ lâm lê hiểu mạn tiện nhân nghe vậy lê hiểu mạn vừa xoay người lại bị hạ lâm cho một cái bạc thai một cái tát này là toàn lực đánh ra mà lê hiểu mạn nhất thời không kịp tránh cái tát này rơi t r ú n g vào mặt còn chưa đợi cô kịp phản ứng lại hạ lâm hai mắt đỏ ửng như dã thu s ồ n g khỏi lồng khuôn mặt tràn ngập hận ý và tức giận đánh lê hiểu mạn a lê hiểu mạn bị tắt không đứng vững phục vụ thấy cô bị đánh mà ngã tới không kịp tránh cái khay trên tay liền bị cô làm rơi xuống cốc trên khay rơi xuống đất vỡ vụn mà lê hiểu mạn ngã trên mặt đất lễ phục mày trắng nhuốm màu rượu đỏ một màng lớn tay cô đụng trúng mảnh thủy tinh trên mặt đất ngón trỏ và ngón giữa bị thương d ì máu một màn này rơi vào trong mắt khách hứa và cả hoác nghiệp hoành cùng hoác vân hy hoác vân hy thấy lê hiểu mạn bị ngã trên mặt đất liền thả tay hoác nghiệp hoành chạy tới thấy tay lê hiểu mạn bị chảy máu lập tức đỡ cô ánh mắt sắc bén nhìn hạ lâm giận dữ hét hạ lâm cô điên ả hạ lâm thấy hoác vân hy che chở cho lê hiểu mạn vốn đã tức giận mà giờ không thèm để ý cái gì ghen tuông nồng đậm trong mắt nhìn hoác vân hy em điên rồi thì cũng là do các người ép cả vân hy thật t u ồ n g cho em đã yêu anh em còn mang trong mình đứa con anh anh không thông báo chuyện chúng ta đính hôn lại còn muốn bỏ con của chúng ta đi anh đã ly hôn với con tiện nhân kia rồi thì sao lại không thể thông báo các người làm cho trước mặt nhiều người như vậy cứ như vợ chồng thật có nghĩ tới cảm nhận của em không chương hai tiết lộ đã ly hôn hai nhóm dịch thất liên hoa vốn lúc ở trong vườn hoa hoác vân hy không để ý tới cô bị đau bụng còn đuổi theo lê hiểu mạn cô đã đầy đấu kỵ ghen ghét rồi không nghĩ tới lúc đến đại s ả n h lại thấy một màn gia đình hòa thuận kia làm trong lòng cô đấu kỵ c h ồ n g chất đố kỵ chẳng quan tâm đến mặt múi gì nữa chỉ muốn dạy dỗ lê hiểu mạn trước mặt mọi người hạ lâm nói chuyện ly hôn của lê hiểu mạn và hoác vân hy ra ngoài không chỉ hoác vân hy xanh mặt mà nghe được lời của cô s o n g sắc mặt hoác nghiệp hoành trầm xuống ông trống quẻ trượng vịn vào bà trương đi tới nghiêm nghị nhìn hạ lâm lại nhìn về phía hoác vân hy còn không mau lôi cô ta đi đừng để cô ta ở đấy mất mặt nữa dứt lời ông nhìn bà trương bên cạnh bà trương đỡ mạn mạn đi thay bộ trang phục khác xử lý cả vết thương trên tay mạn mạn nữa vâng bà trương tiến tới thấy tay cô chảy máu đau lòng nói thiếu phu nhân tôi đỡ cô lên tầng lê hiểu mạn lạnh lùng rút tay khỏi hoác vân hy nhìn bà trương bà trương hãy gọi cháu là mạn mạn cháu đã ly hôn với hoác vân hy rồi hoác nghiệp hoành nhữ mày nhìn lê hiểu mạn sắc mặt ôn hòa đi phần nào mạn mạn cháu trước lên thay bộ trang phục khác đã lê hiểu mạn nhìn phần váy bị nhuộm đỏ một màu ngước mắt lên gật đầu với hoác nghiệp hoành rồi đi theo bà trương lên tầng sau khi cô lên hoác nghiệp hoành nhìn hoác vân hy mau bắt cô ta rời đi hoác ra chúng ta không hoan nên cô ta hạ lâm nghe được lời hoác nghiệp hoành nói tức giận nắm chặt tay đang muốn lên tiếng hoác vân hy lại bóp chặt cổ tay cô kéo mạnh cô ra khỏi đại sảnh vân hy anh buông buông hoác vân hy kéo cô ra tận phía bên ngoài rồi mới bỏ tay cô ra giận dữ nói hạ lâm cô thật quá đáng lập tức rời khỏi đây cho tôi nếu không tôi kêu người vứt cô ra khỏi hoác g i a đến lúc đó người mất mặt chính là hạ gia hạ lâm nước mắt lưng trong nhìn hoác vân hy bộ dạng tức giận nổi điền chuyển thanh ủy khuất không thôi vân hy anh đừng giận em nữa có được không em em vì quá yêu anh nên mới mất đi lý trí em em thừa nhận là em rất ghen t ị với chị nhưng vân hy hai người đã ly hôn chuyện hai người là không thể nào anh không thể vì cô ấy mà vứt bỏ mẹ con em chúng ta còn có đứa con này mà chẳng lẽ anh muốn con anh vừa ra đời liền không có cha sao vân hy anh từng nói từ nhỏ anh chưa từng có cha thương yêu chưa từng cảm nhận tình yêu thương của cha cho nên tương lai nhất định sẽ là một người cha tốt vậy mà giờ anh còn muốn vứt bỏ đứa con của mình anh vậy mà là một người cha tốt sao vân hy không có cha thương yêu cảm giác này hẳn anh đã từng trải qua anh muốn con mình cũng như vậy sao ồ ồ vân hy đ ừ n g đối xử tàn nhẫn với con chúng ta như vậy có được không không vân hy hạ lâm khóc ngã ngồi trên mặt đất đáng thương động lòng người cô một tay vỗ vệ bụng mình lại nức nở nói cố cưng thật xin lỗi mẹ không thể có con vì cha con không muốn con để tránh sau khi sinh con không được cha thương yêu mẹ giờ sẽ bỏ con đi thực sự thật xin lỗi dứt lời hạ lâm bỏ dậy khóc chạy ra ngoài mà lời của hạ lâm mới rồi đã động đến phần yếu ớt nhất trong lòng hoác vân hy từ nhỏ đến giờ anh luôn khát khao tình thương của cha anh muốn mình lớn lên sẽ trở thành một người cha tốt yêu thương con cái của mình đem tất cả những gì mình chưa từng được hưởng thụ trao cho con của mình mà giờ anh lại muốn vứt bỏ đứa con của mình thấy hạ lâm chạy ra khỏi hoác g i a anh do dự liền đuổi theo lâm lâm nghe thấy giọng hoác vân hy phía sau hạ lâm được như ý muốn cười đến quỷ dị cô rất hiểu hoác vân hy cũng biết dùng cách gì để có thể tác động đến anh cô không ngừng lại mà ngược lại còn chạy nhanh hơn hoác vân hy thấy vậy nhanh chóng đuổi theo kéo cô lại ánh mắt ấ y náy nhìn cô lâm lâm anh xin lỗi anh sẽ chịu trách nhiệm với con anh sẽ là người cha tốt hạ lâm khóc lóc dây giùa ô ô anh lừa em anh không phải muốn tái hôn với chị hay sao không phải anh muốn vứt bỏ mẹ con em sao hoác vân hy nhíu chặt mày kiên định nói điều anh nói là sự thật giờ chúng ta quay lại anh sẽ lập tức tuyên bố chúng ta đính hôn hạ lâm n í n khóc mỉm cười vân hy anh nói thật chứ hoác vân hy nắm chặt tay nhắm mắt lại do dự hồi lâu mở mắt ra nhìn cô nhẹ gật đầu ừ vân hy hạ lâm cười cười nhào vào lòng hoác vân hy chương hai trăm tám mươi ba người chết không phải em giết một nhóm dịch thất liên hoa hoác vân hy nhìn người phụ nữ cười hạnh phúc trong lòng mình khuôn mặt tràn ngập vẻ bị thương giờ anh hận chính mình trước đó anh còn nói muốn tái hôn với mạn mạ n mà giờ lại tuyên bố đính hôn với hạ lâm anh không yêu hạ lâm anh chỉ cưới cô vì đứa trẻ anh không phải là người chồng tốt đời này anh cũng sẽ không đảm đương được trọng trách này anh không thể yêu hạ lâm được nữa vậy anh chỉ còn có thể làm hết sức mình trở thành một người cha thật tốt đến khi anh già cho dù thật sự có lỗi với mọi người ít nhất anh còn có thể đối diện với con của mình trở về đại sảnh anh tuyên bố chuyện đính hôn với hạ lâm trước mặt khách gỡ hoác nghiệp h à n h suýt thì bị anh làm cho tức chết nếu không phải vì hôm nay là đại thọ bảy mươi của mình thì ông đã trực tiếp kêu người quảng hạ lâm đi rồi trên tầng bà trương đã xử lý xong vết thương trên ngón tay lê hiểu m ạ n c ô ngồi nhìn vết thương trên tay trái của mình lại nhìn vết thương trên tay phải cô phát hiện cả hôm qua và hôm nay cô đều rất xui xẻo luôn làm ngón tay mình bị thương trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu dường như đã xảy ra chuyện gì trang phục màu trắng bị rượu làm dơ nên bà trương đã đi tìm cho cô bộ mới bảo cô thay ra trước nhưng đi ra ngoài rất lâu cũng không thấy quay lại lê hiểu mạn ngồi lâu liền nghi ngờ đứng dậy chuẩn bị ra ngoài vừa mới bước chân đột nhiên một thân ảnh thoáng qua trước mắt cô cô không thấy rõ là chuyện gì chỉ ngửi thấy một mùi rất đặc thù hai mắt khép lại ngất đi trên mặt đất đến khi cô tỉnh lại trước mắt không còn là cửa phòng mà là đang trên sàn nhà màu nắng cô nhữ m ẩ y vuốt mi tâm nhìn người bên cạnh là bà trương bà trương sao bà lại nằm dưới đất như vậy lê hiểu mạn lật người thì lại thấy bà không có phản ứng sắc mặt trắng bệnh khoe miệng đầy máu trước ngực còn có một cái dao cắm vào xung quanh tràn ra vũng máu lớn a lê hiểu mạn bị dọa đến tái mét đưa tay về phía mũi bà trương không còn hô hấp nữa cô mở to mắt không dám tin nhìn bà trương không chút động đậy trên mặt đất sao có thể bà trương sao có thể vô duyên vô cớ chết đi thế này là ai đã giết bà huệ mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập khoang m ũ i khiến dạ dày cô không nhịn được muốn nói cô lui về sau một bước hoảng sợ nhìn bà t r ư ơ n g đầu góc trống rỗng không rõ đang xảy ra chuyện gì thiện nhân làm gì mà thay ý t h y phục lâu thế đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra lý tuyết hà không vui đi tới vừa nhìn thấy tình trạng kinh khủng của bà trương bị hù dọa phát sợ run run chỉ tay vào lê hiểu mạng cô cô điên rồi à tiện nhân cô cô dám giết bà trương tôi phải gọi cảnh sát nghe lý tuyết hà nói xong lê hiểu mạng mặt trắng bệnh ra sức lắc đầu không tôi không giết người chuyện này không liên quan đến tôi không phải là tôi lý tuyết hà không nghe cô nói lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát thấy bà báo cảnh sát lê hiểu mạn ngã ngồi xuống đất cả người run rẩy đầu g ó c hỗn loạn giết người thì đền mạng lê hiểu mạn cô nhất định phải chết báo cảnh sát xong lý tuyết hà khinh thường nhìn lê hiểu mạn trên mặt đất một cái rồi kinh hoàng chạy ra ngoài vừa đi vừa hô to a có người chết có người chết vừa hô vừa chạy xuống t ấ g tất nhiên gây ra sự chú ý không ít từ phía khách c ử a hạnh á g i ệ p hành thấy lý tuyết hà vừa kinh hãi vừa hô to ông chống q u ả i trưởng kêu người giúp việc đỡ đi lên phía trước ông trầm nhìn lý tuyết hà la lối như thế còn ra thể thống gì đừng quên thân phận của mình ai chết lý tuyết hà sắc mặt tái nhợt cả người run rẩy chỉ lên trên tầng cha cha chết chết người bà bốn bà trương đã chết là lê h i ể u mạn bốn thiện nhân kia rết cái gì b à t r ư ơ n g chết rồi hoác nghiệp hoành vừa xong thì sắc mặt đanh lại thâm trầm nhìn lý tuyết hà không thể nào ta không tin mạn mạn lại giết người câm miệng cho ta đừng nói lung tung nữa để ta lên xem có chuyện gì dứt lời ông vội lên lầu vì lý tuyết hà kêu to nên trong sảnh các khách khứa đều nhìn phía trên dâm gian bàn tán hoác vân hy và hạ lâm tự nhiên cũng bị kinh động hai người đi cùng lý tuyết hà lên trên hoác vân hy thấy sắc mặt bà tái n h ợ t thân thể không ngừng phát run nghi ngờ hỏi mẹ đã xảy ra chuyện gì mẹ vừa nói giết người là sao vậy lý tuyết hà run rẩy chỉ ngón tay con c á c con đến nhìn đi tiểu tiện nhân kia cô ta cô ta phát điên cô ta giết bà trương chương hai trăm tám mươi bốn người chết không phải em giết hai nhóm dịch thất liên hoa hoác vân hy và hạ lâm nghe vậy đều kinh ngạc không thôi không thể nào mạn mạn sao có thể giết người sắc mặt hoác vân hy đại biến khuôn mặt không thể tin cuống quít chạy lên vân hy hạ lâm thấy vậy trong mắt xoẹt qua tia ghen tị rồi vẫn chạy theo khách khứa thấy vậy cũng chạy lên tầng mạn mạn hoác nghiệp h à n h trống quải trượng đi vào phòng lại thấy bà trương đang nằm trong vũng máu sắc mặt ông đại biến đưa tay dò hơi thở của bà không còn chút hô hấp nào nữa ông ngưng trọng nhìn lê hiểu mạn bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh chay mày mạn mạn đã có chuyện gì xảy ra b à trương vì sao lại chết cả người lê hiểu mạn phát run nhìn hoác nghiệp hành lắc đầu nước mắt tuân ra ông nội cháu không biết tỉnh lại liền thấy bà trương ở đây cháu không biết đã xảy ra chuyện gì cháu thật sự không biết h o á c nghiệp hành thấy lê hiểu mạn bị dọa không nhẹ nhíu chặt mày vô vô vai cô chấn an nói mạn mạn đừng sợ chuyện này ông nội sẽ điều tra rõ ràng trước cháu đứng lên đã nói rõ ràng cho ta rốt cuộc là có chuyện gì ông đang muốn để cho người giúp việc đỡ mình đỡ lê hiểu mạn d ậ y hoác vân hy hạ lâm và không ít khách khứa như ong vỡ tổ tràn vào a thật sự có người chết có vị khắc nhát gan thấy bà chương chết sợ đến la thất thanh hoác vân hy nhìn bà trương trong vũng máu sắc mặt ngưng trọng liền đi tới chỗ lê hiểu mạn nhìn cô run rẩy mạn mạn đã xảy ra chuyện gì bà trương bà trương sao lại lê hiểu mạn ngước mắt nhìn hoác vân hy nước mắt chảy dòng lắc đầu đừng hỏi em em không biết em không biết thấy cô hoảng sợ cực độ hai mắt đau đớn anh ôm cô vào ngực nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô an ủi mạn mạn không biết không sao anh không hỏi nữa chức giờ phút này lê hiểu mạn như đã mất hết tinh thần thân thể không chút khí lực tùy ý để hoác vân hy ôm cô vào lòng hai cô như mất chi giác không nghe được bất kỳ lời an ủi nào của hoác vân hy chỉ cố nghĩ không biết là ai đã giết bà trương rõ ràng có người muốn hãm hại vu cho cô giết người nhưng rốt cuộc đây là ai đang lúc khách khứa bàn tán xôn xao về xác chết của bà trường hạ lâm và lý tuyết hà đã cùng năm vị cảnh sát bước tới lê hiểu mạn đang được hoác vân hy ôm lấy nhìn thấy cảnh sát hai cánh tay mảnh khảnh hơi níu chặt y phục của mình thấy cô như vậy hoác vân hy lên tiếng an ủi mạn mạn đừng sợ hạ lâm thấy hoác vân hy vẫn làm trò ôm ấp lê hiểu mạn trước mặt khách khứa thức giận chỉ giận vào lý ê Lê Hiểu cảnh Hoác Hy thấy Hạ lâm nói lê Hiểu mạn là hung thủ giết bà Trương. Anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Lâm lâm, đừng ăn nói lung mạn mạn không thể không thể nói với giết nói giết nói giết người. Ai nói lung tung, Mạn Lâm Mạn mắt Lâm Lâm, mạn mạn Trương. Vân Trương. dùng đừng ăn nào nào? cô Cô sắc cô. sát, ta. ta là là l bà bà tuyết hà đi lên phía trước ánh mắt tàn nhẫn nhìn lê hiểu m ạ n nói với cảnh sát nhất định là cô ta giết trong phòng ngoài cô ta và bà trương thì đâu còn ai khác không phải cô ta giết thì có thể là ai được chú năm cảnh sát nghe thấy lời lý tuyết hà lại nhìn về phía lê hiểu m ạ n thấy lễ phục màu trắng của cô có vết máu một trong số đó đi tới trước mặt hoác nghiệp hành muốn lấy căn cứ xác thực ông hoác tôi là đội trưởng đội điều tra hà nghiêm án mạng phát sinh tại đây ai cũng có thể nghi ngờ chúng tôi giờ muốn lấy khẩu cung mời về sở cảnh sát chỉ là ông hoác xin h ã y yên tâm chúng tôi sẽ không để ai phải oan uổng đâu đội trưởng hà nói xong bảo mấy cảnh sát phía sau đưa hoác nghiệp hành hoác vân hy lê h i ể u mạng lý tuyết hà và hạ lâm đến sở cảnh sát những cảnh sát khác ở lại đối chiếu khẩu cung với khách khứa có mặt tại buổi tiệc mà bộ phận pháp y g i h c cũng tới hoác ra thu thập hiện trường và chứng cứ trong sở cảnh sát vì lê hiểu mạn là người bị nghi ngờ nhiều nhất nên cô bị mang một mình vào phòng thẩm vẩn ba cảnh sát sắc mặt lạnh lẽo ngồi đối diện với cô hai nam một nữa trong đó người nam như vừa mới nói gì với đội trường cách hai bên là một cái bàn phía trên chỉ là một chiếc đèn bàn ánh sáng không mạnh lê hiểu mạn k h e nhứ mày tình huống như thế này cô đã từng xem trên tv thật không ngờ hôm nay mọi chuyện tương tự lại xảy đến với cô chương 285, t h ẩ m vấn báo cáo vân tay một nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạng cô vậy mà cũng có ngày vào cục cảnh sát còn trở thành kẻ bị tình nghi giết người đưa vào phòng thẩm vấn trong lòng cô vô cùng bị thương chỉ cảm thấy ủy khuất không thôi nhìn ba vị cảnh sát mặt lạnh như băng đối diện câu ngược lại bình tĩnh hơn một chút không còn hoảng sợ và sợ hãi như vừa rồi đội trưởng hà ngồi ở giữa thần sắc uy nghiêm nhìn lê hiểu mạn thấy cô có vẻ bình tĩnh hơn trước ông ta cười lạnh nói ha hả cô bình tĩnh thật dừng lại ông ta bất ngờ hỏi là cô giết gì trương nghe vậy lê hiểu mạn lập tức lắc đầu phủ định không phải tôi với dì trương không thù không đoán vì sao tôi phải giết gì ấy tôi căn bản không có động cơ giết người một nữ cảnh sát ngồi cạnh đội trưởng hà nhìn lê h i ể u mạng nói lê h i ể u mạng chúng tôi đã hỏi những người khác vì cô và ai đó đã xảy ra xung đột lê phục vô tình bị đổ rượu đỏ lên h o ặ c lao ra bảo dì trương đỡ cô lên lầu đi thay quần áo mọi người đều có thể làm chứng tận mắt thấy cô và dì trương lên lầu sau đó những người khác không ai gặp lại dì trương nữa nói cách khác cô là người cuối cùng tiếp xúc với dì trương mẹ chồng cũ của cô bà lý tuyết hà nói đến phòng tìm cô thì phát hiện gì trương đã chết ngay bên cạnh cô trên người cô cũng có máu của dì trương lúc ấy trong phòng cũng chỉ có cô và dì trương không có ai khác lê hiểu mạn nheo mắt nhìn nữ cảnh sát kia hỏi cô nói vậy là có ý gì tôi không giết người dì trương bình thường đối xử với tôi rất tốt tôi không có khả năng sát hại gì ấy tôi bị hãng hại mấy người không có chứng c ứ không thể h oan uổng nói tôi giết người lê hiểu mạn mời cô tỉ mỉ nói lại những gì mình biết cô làm thế nào phát hiện ra gì trường đã chết cô nói cô không giết gì trường vậy cô có gì chứng minh lúc gì trường chết cô không có mặt ở hiện trường không hoặc là cô có thấy hung thủ thật sự không lúc này nói chuyện chính là đội trường hà ông không hề trước mắt ánh mắt sắc bén nhìn lê hiểu mạn giống như muốn nhìn trên mặt cô ra dấu vết gì đó nghe thấy đội trưởng hà nói như vậy lê hiểu mạn kể rõ chuyện mình bị hạ lâm tắt một cái sau đó dì trương đỡ cô lên lầu lê hiểu mạn cô nói có người đánh ngất cô vậy cô có nhìn thấy mặt người kia không không lê hiểu mạn nhíu mày lắc đầu trả lời đội trưởng hà lúc ấy tốc độ của người kia quá nhanh hơn nữa là thừa dịp cô không chú ý ra tay cô căn bản không nhìn rõ dáng vẻ người kia cô chỉ nhớ được mùi hương đặc biệt kia nếu để câu ngửi lại cô nhất định nhận ra lê hiểu mạng cô nói mình tỉnh lại phát hiện gì trương đã chết rồi cũng không có ai làm nhân chứng cho cô một mình cô nói rất khó khiến người ta tin tưởng xem ra chúng ta chỉ có thể chờ kết quả bên pháp chứng mới có thể xác định cô có phải hung thủ hay không lê hiểu mạn nheo mắt có chút nghi hoặc nhìn đội t r ư ở n g hà kết quả gì cơ đội t r ư ở n g hà vẻ mặt tuy nghiêm nhìn thấy cô lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt cô có giết người hay không trên người nạn nhân nhất định sẽ để lại dấu vết bên pháp chứng sẽ nghiệm chứng dấu vân tay trên di thể người bị hại và lưỡi dao trên ngực di ấy nghe vậy lê hiểu mạn trong lòng vui vẻ nâng mắt nhìn đội t r ư ở n g hà có phải trên dao không có dấu vân tay của tôi là tôi có thể thoát khỏi diện tình nghi giết người cô căn bản chưa từng chạm qua con dao đó bên trên không thể có dấu vân tay của cô đội trưởng hà nhìn cô một cái lập tức nói cho dù trên dao không có dấu vân tay của cô cũng không thể xác định cô không phải hung thủ nhưng nếu trên dao có vân tay của cô cô khó mà tránh khỏi tình nghi giết người dứt lời đội trưởng hà đứng lên hai người cảnh sát khác đi tới trước mặt lê hiểu mạ đem kẻ tình nghi giết người lớn nhất trước mắt là cô mang vào phòng tạm giam hoác nghiệp h o à n g và hoác vân hy đứng ra nộp tiền bảo lãnh nhưng cảnh sát không đồng ý mà cái gọi là phòng tạm giam là một căn phòng nhỏ ưu ám lại ấm ức chỉ có một chiếc bóng đèn mờ nhạt còn có một chiếc giường thô cứng nhìn căn phòng tản ra hơi thở ưu ám này lê hiểu mạn nhớ tới dáng vẻ khi chết của dì trường sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh sợ hãi lại ủy khuất ngồi thẳng xuống đất trong mắt dâng lên một tầng hơi nước nước mắt trong suốt giống như hồng thủy vỡ đê chạy khỏi khỏe mắt cô đưa tay bịt miệng c ắ n chặt môi dưới không cho bản thân khóc thành tiếng cô không thể gục ngã như vậy được thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc cô không giết người không ai có thể v o a n u ồ n cô thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích hay biện hộ gì thì bản chất người ta cũng vẫn ngay thẳng dù bị v u vạ hay bị nghi hoan hoặc bị nói xấu gì người ta không cần thanh minh sự thật cũng sẽ được phơi bày còn người xấu xa thì cho dù có lấp liếm thế nào rốt cuộc cái bản chất xấu xa cũng sẽ bị lộ ra chỉ cần cô rời khỏi nơi này cô nhất định phải t r a ra là ai đang hãm hại cô cô cả đêm không ngủ gần như luôn khóc hôm sau c ô ngơ ngác nghe bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân cô vội vàng đứng lên thấy hai cảnh sát một nam một nữ đi đến đúng là hai người trong phòng thẩm vấn hôm qua nữ cảnh sát tiến lên lấy ra một bộ còng tay đ e o lên cho lê hiểu m ạ n thấy thế cô nao nao ánh mắt khó hiểu nhìn hai vị cảnh sát sắc mặt lạnh như băng nọ mấy người có ý gì tôi không giết người vì sao còn tay tôi hai cảnh sát không nói gì đem cô từ phòng tạm giam tới phòng thẩm vấn ngày hôm qua vẫn là tam đường hội thẩm một như ngày hôm qua ba người ngồi đối diện thay nhau để ra nghi vấn cô có giết người hay không mặc kệ bọn họ hỏi gì cô luôn một mực chắc chắn cô không giết người thẩm vấn rằng có nhiều giờ lê hiểu mạn bị ba cảnh sát thay nhau hỏi sắp biến mất cô một lần lại một lần lặp lại tôi không giết người chương hai trăm tám mươi sáu thẩm vấn báo cáo vân tay hai nhóm dịch thất liên hoa tôi không giết người nói một nghìn một vạn lần cũng vậy tôi không giết người cảnh sát mấy người không thể phán đoan bừa bãi vậy được thẩm vấn thêm hồi lâu lê hiểu mạng vẫn khăng khăng không giết người ba cảnh sát bắt đầu bực mình hoa nguồng đội trường hà đứng lên đưa báo cáo pháp chứng gửi tới đặt trước mặt lê hiểu m ạ n thần s á t uy nghiêm nói cô còn dám nói dối báo cáo đã gửi tới trên dao và cổ người chết đều chỉ có dấu vân tay của một mình cô pháp y Y đã chứng nhận thời gian tử vong của nạn nhân là vào khoảng 1 ư h 3 0 cho đến 1 2 h đêm hôm qua mà hôm đó 1 ờ h 2 0 m phút mọi người đều thấy gì t r ư ơ n g đỡ cô lên lầu sau đó mãi đến mười hai giờ cũng không có bất kỳ ai thấy gì ta xuất hiện cả mãi đến khi mẹ chồng cũ của cô là bà lý tuyết hà đến phòng cô phát hiện người đã chết cũng không ai thấy cô xuống lầu mà trong khoảng thời gian này cô cũng đủ thời gian giết người lê hiểu mạn nhìn báo cáo vân tay đội trưởng hà ném tới trước mặt mình hoàn toàn ngây ngẩn sao có thể cô căn bản không chạm vào con dao kia căn bản không giết người cô bị người hãm hại đến cùng là ai muốn hãm hại cô là lý tuyết hà hay là hạ lâm hai tay cô siết chặt nâng mắt chấn định nhìn đội t r ư ở n g hà cho dù trên dao và cổ gì trường có dấu vân tay của tôi cũng không đủ để chứng minh tôi giết gì ấy tôi bị hãm hại tôi căn bản không có động cơ giết gì trường hơn nữa tôi còn là con gái dù có cầm dao muốn giết gì trường gì ấy cũng phải dễ r ủ i trốn đi muốn chạy thoát cũng sẽ để lại trên người tôi vết cào cấu linh tinh gì đó chứ các anh chắc cũng đã thăm dò hiện trường hiện trường căn bản không có dấu vết đánh nhau trên người tôi cũng không vết thương mấy người cho rằng tôi tài giỏi đến đâu mà dễ dàng giết d ì trương như vậy lê hiểu mạng cô không cần nói dối nữa bởi vì d ì trương tin cô nên không phòng bị cô thừa dịp gì ta chưa chuẩn bị mà ra ta dì trương t u ổ i cũng đã lớn sao có thể là đối thủ của cô cô có thể không nhận tội cũng có giữ im lặng nhưng từ giờ trở đi mỗi câu nói của cô đều được ghi vào bản tường trình chúng tôi sẽ đem tất cả các căn cứ chính xác trình lên viện kiểm sát cô cứ chờ đền tội ngồi tù đi đội trưởng hà sắc mặt nghiêm khắc nói xong đứng lên rời khỏi phòng thẩm vấn mà lê hiểu mạn nghe đội trưởng hà nói vậy cả người hoàn toàn ngây ngẩn cô hạ mắt nước mắt rơi như mưa thấp giọng nỉ non tôi không giết người tôi không giết người là ai phải hãm hại cô như vậy là ai hận chỉ muốn cô chết đến thế cô bắt đầu nản lòng thoai trí nước mắt trong suốt ướt đấm khuôn mặt thanh lệ của cô hai tay cô nắm chặt cắn chặt môi d ư ớ i khóc không ra tiếng giờ phút này cô thật hy vọng lòng tư hạo có thể xuất hiện trước mặt mình cô rất muốn gặp anh rất muốn nào vào lồng ngực g ấm áp và an toàn đấy rất muốn nói cho anh biết cô không giết người rất muốn nghe anh nói một câu anh tin em ánh mắt cô dại ra mặt không chút thay đổi mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống cô giống như một cái xác không hồn tùy ý để hai người cảnh sát mang cô khỏi phòng thẩm vấn sau đó mang tới trại tạm giam mà tin tức đại thọ 70 của hoắc nghiệp hoàng x ả ra án mạng người hầu ở hoắc gia hơn 20 năm bị giết hung thủ bị tình nghi là cháu dâu cũ xuất hiện trên đầu đề tất cả báo chi ở thành phố ca bởi vậy tin lê hiểu mạng bị cảnh sát bắt tới cục cảnh sát không chỉ lâm mạch mạch biết lạc thụy đương nhiên cũng biết sau khi hiểu ra cậu ta lập tức kích động gọi điện thoại cho long tư hạo còn đang ở pháp tổng giám đốc không ổn rồi s ả ra chuyện chuyện ông ngoại của ngài trước đường bàn tới dù sao lão nhân gia cũng đã mất tích lâu như vậy r ồ i ngài vẫn nên về trước quản chuyện hiểu bảo bối anh yêu nhất đi điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp mang thoa chút lo lắng của long tư hạo hiểu hiểu làm sao vậy tổng giám đốc nói anh cũng không tin lê tiểu thư giết người giờ đang bị đưa vào phòng tạm giam không đợi lạc thụy nói xong l o n g tư hạo lạnh như băng lạnh thấu xương giận dữ giống lên lạc thụy tôi thấy cậu chán sống rồi tôi bảo cậu bảo vệ cô ấy vậy mà cậu lại để cô ấy bị bắt vào phòng tạm giam chờ tôi xử lý xong chuyện này trở về sẽ tính sổ với cậu lập tức liên hệ với luật sư lâm cúp điện thoại lạc thụy dựa theo lời long tư hạo nói liên hệ với luật sư lâm sau đó cùng anh ta đến cục cảnh sát đúng lúc đụng chúng hoác nghiệp h o à n g và hoác vân hy cũng mang theo luật sư đến bọn họ đều muốn gặp lê hiểu mạn sau khi được cảnh sát đồng ý cảnh ngục mới đưa lê hiểu mạn từ phòng tạm giam dẫn ra lúc này gương mặt cô không chút thay đổi đôi mắt xinh đẹp sưng đỏ nước mắt đã khô cạn ánh mắt dại ra trên người đã mặc bộ đồ tù nhân màu vàng của trại tạm giam lạc thụy từ trên xuống dưới đánh giá lê hiểu mạn đau lòng n h ư mày thiếu chút nữa nhịn không được xông lên đánh cảnh ngục một tam đường hội thẩm tức là cơ quan chức năng đồng thời thụ lý một vụ án dựa theo chế độ ngày nay thì ba bộ ngành này gồm công an viện kiểm sát tòa án trường hợp này thường xảy ra khi có vụ án lớn hoặc liên quan đến nhân vật mẹ cảm tam đường hội thẩm cũng có thể hiểu là ba người tham gia thụ lý một vụ án cùng lúc Theo bài cờ bài đủ. chương hai trăm tám mươi bảy biến thai trong ngục giam một nhóm dịch thất liên hoa cậu ta đưa tay chỉ vào hai gã cảnh ngục gáp giải l ê hiểu mạn đi ra đôi mắt sắc bén m e o lại mấy người mấy người dám ngược đái tâm can bảo bối của tổng giám đốc chúng tôi thành như vậy tổng giám đốc nhìn thấy nhất định đau lòng muốn chết tôi phải tố cáo mấy người ngược đái phạm nhân không phải là ngược đãi phụ nữ dứt lời cậu ta nổi giận đùng đùng nhìn luật sư lâm bên cạnh nói luật sư lâm tố cáo bọn họ cho tôi để bọn họ khuynh ra bại sản tan cửa nát nhà trong túi không có một xu ngay cả quần lót cũng không có mà mặc luật sư lâm nghe thấy lời cậu ta nói khoe miệng có quáp mạn mạn hoác vân hy thấy mới một đêm không gặp lê hiểu mạn đã t i ể u tụy gầy yếu đi không ít trong mắt cũng xẹt qua chút đau lòng lê hiểu mạn của mắt ánh mắt tảm đạm vô thần không để ý đến hoác vân hy mà nhìn về phía lạc thụy thấy bên cạnh cậu ta có luật sư nhưng không thấy long tư hạo trong mắt cô xẹt qua chút mất mát ánh mắt càng ảm đạm thêm vài phần lạc thụy đem mất mát của cô nhìn vào trong mắt đau lòng nhìn cô lê tiểu thư cô yên tâm tổng giám đốc đã biết chuyện của cô cũng đang gấp rút trở về tôi tin lê tiểu thư sẽ không giết người cho nên mời lê tiểu thư kể hết mọi chuyện xảy ra hôm qua cho luật sư lâm biết nghe vậy lê hiểu mạn nhìn về phía luật sư lâm bên cạnh l à thụy mí môi không lên tiếng mạn mạn hoắc nghiệp hoàng vẫn luôn im lặng đau lòng nhìn lê hiểu mạn chống quải trượng đi tới lê hiểu mạn nâng mắt nhìn hoắc nghiệp hoàng vẻ mặt ngứng trọng đôi mày thanh tú khẽ nhíu ông nội ông về đi hoắc nghiệp hoàng được hoắc vân hy đỡ tới trước mặt lê hiểu mạng lo lắng và đau lòng nhìn cô mạn mạn ông nội dẫn theo luật sư đến con đem chuyện hôm qua nói cẩn thận với luật sư đi trải qua thẩm vấn ngày hôm qua lê hiểu mạng đã kể mọi chuyện cho cảnh sát thẩm vấn n lần l giờ cô không muốn mở miệng nói thêm câu nào nữa cô nâng mắt nhìn hoắc nghiệp hoàng đôi mắt sâu thẳm nhìn ông ông nội con mệt sau đó cô không nói gì nữa cùng cảnh ngục trở về phòng tạm giam lê h i ể u mạn làm cho người ta cảm thấy bi thương buồn rầu chán nản khiến hoác nghiệp hoàng hoác vân hy lạc thụy đều vô cùng lo lắng bọn họ chỉ đành đi tìm đội trưởng phụ trách vụ án này để tìm hiểu tình hình kết quả là cảnh sát đã chỉnh chứng cớ lên viện kiểm sát lê h i ể u mạn không nộp tiền bảo l ã n h được chỉ chờ đến khi mở phiên tòa sau đó thăng án mới có thể tẩy sạch hiểm nghi giết người của lê h i ể u mạn rời khỏi cục cảnh sát lạc thụy lợi dụng danh nghĩa long tư hạo gọi điện cho cục trưởng cục công an t h à n h phố nô giang nhưng nô cục trưởng tỏ ra khó xử chuyện lần này liên quan đến mạng người nếu không có chứng cứ xác minh lê h i ể u mạn không giết người không thể trực tiếp thả cô ra phòng giam nữ chỗ lê h i ể u mạn tạm ở có khoảng mười sáu người d ư ờ n g rất chật căn phòng không lớn lắm coi như sạch sẽ lê hiểu mạng được sắp xếp ở giường cuối lúc này cô vẫn như cũ rũ mắt ánh nhìn ảm đạm từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị nhốt trong trại tạm giam cuối cùng là ai muốn hãm hại cô như vậy mỹ nữ đột nhiên một â m thanh thô cuồng trung tính mười p h ầ n đập vào thái cô cô run run rẩy nâng mắt nhìn dưới giường mình có bảy tám người phụ nữ dáng vẻ đáng khinh bảy tám người này đều cùng phòng giam với cô già trẻ t ă n g thương t i ể u tụy mặt lộ vẻ hứng ác lạnh lùng với tay gọi cô là mỹ nữ chính là một người phụ nữ trung niên để tóc ngắn dáng người cao lớn diện mạo nam tính cô ta nhìn về phía lê h i ể u mạn cười ha ha lộ ra hàng răng văng ố một đôi tay to d à i sờ vào hai chân lê h i ể u mạn vừa xoa vừa nắn khuôn mặt mập mạp béo chảy mỡ biểu tình cực kỳ đáng khinh m ị nữ chân em trắng nhỉ chỗ khác chắc cũng trắng lắm hả người mập này trong mắt lóe lên ánh nhìn đáng khinh khiến lê hiểu mạn hoảng sợ đồng tử t r ứ n g to chẳng lẽ cô gặp nữ lưu manh đồng tính luyến ái cô trước kia nghe người ta từng nói trong ngục giam dạng người nào cũng có biến thái b ị hụi cô dùng mình một cái sợ hãi vô hình tập kích cô dùng hết sức lực gáp chế sợ hãi trong lòng ánh mắt lạnh lẽo nhìn người phụ nữ m ậ p đang nắm chân mình bà bà muốn làm gì cô lập tức liều mạng rút chân về nhưng sức của cô sao địch nổi người có dáng vẻ to m ậ p kia chẳng những không dễ khỏi đôi tay m ậ p v ũ của bà ta còn bị kéo xuống dưới giường hai tay lê hiểu mạng siết chặt khung chắn bảo vệ không để mình bị người đàn bà m ậ p kia kéo xuống mà bà ta thấy cô giữ chặt lấy giường không buông tay ánh mắt đáng khinh nhìn cô liếc mắt nhìn bảy tám người phụ nữ tóc ngắn phía sau bảy tám người kia hiểu ý tiến lên bắt đầu cởi quần áo lê h i ể u m ạ n a mấy người làm gì thế đừng đụng vào tôi cút ngay mấy con mụ điên này cánh tay gầy yếu của lê h i ể u m ạ n siết chặt không giường tay kia nắm chặt quần áo của mình nhưng dù cô dùng sức giữ lại vẫn bị mấy người kia kéo xuống a ngã xuống đất cô kêu lên một tiếng toàn thân đau nhức khiến cô cảm thấy sương cốt mình như vỡ vụn r a cô quỳ dạp trên mặt đất c ắ n chặt m ô i dưới cố gắng đem nước mắt sắp trào ra giữa lại cô không thể khóc tuyệt đối không thể đột nhiên tóc cô bị người ta hung hăng n ắ m lấy cô đau đến nhứ mày bị bắt ngầm đầu còn chưa kịp phản ứng lại thân hình nhỏ x i n h của cô đã bị lật lại lập tức cảm thấy hít thở không thông người đàn bà m ậ p kia đẻ lên người cô bà làm gì thế cút cút ngay lê hiểu mạng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh hai tay liều mạng muốn đẩy người phía trên da nhưng vô ích chương 288, biến thai trong ngục giam 2. nhóm dịch thất liên hoa người đàn bà m ậ p kia vẻ mặt đáng khinh nhìn cô mỹ nữ đừng sợ dù sao cũng không có việc gì làm chúng ta cùng chơi chút đi lập tức hai tay người nọ không ngừng sờ mó người lê hiểu mạn g cứu mạng c ú t ngay huệ một cơn ghê t ẩ m từ dạ dày chuyển tới lê hiểu mạn g nôn ra một trận liều mạng dãy r i ù a trong cổ họng phát ra tiếng cầu cứu trói thai nhưng những người khác trong phòng giam đều thờ ơ dường như đã quen với cảnh này hóa ra trên t v diễn cảnh trong ngục giam phạm nhân đều thích bắt nạt kẻ mới tới đều là thật sao cô xui xẻo như vậy còn gặp biến thái người đàn bà m ậ p đã bắt đầu cởi quần áo của cô cái miệng đầy mùi hôi thối chuẩn bị hôn xuống thấy thế lê hiểu mạn ánh mắt lạnh lùng hai tay siết chặt cầu người không bằng cầu mình cô quay đầu đi thừa dịp người kia cúi đầu hôn mình hung hăng cắn thai bà ta a người đàn bà m ậ p đau hô to đứng thẳng dậy đưa tay che cái thai bị cắn đau ánh mắt hung ác nhìn lê hiểu mạ mày dám cắn tao mẹ nó tao để ý mày là vinh hạnh của mày mày đã không biết ơn thì thôi tao sẽ cho người dạy bảo lại mày cho mày biết chỗ này ai mới là lao đại người đàn bà m ậ p nói xong nhìn về phía những người khác trong phòng giam tức tối quát đánh cho tao khởi hết đồ rồi đánh đánh đến khi nó sợ mới thôi nghe thấy lời mụ ta nói lê hiểu mạn hoảng loạn ánh mắt lạnh leo liếc mụ ta sức lực mình cô đúng là không đối phó được hơn mười người trong phòng giam này cho nên đánh giặc đánh kẻ cầm đầu cô chỉ có thể bắt con mụ m ậ p này trước thấy bà ta chuẩn bị đứng dậy khỏi người mình cô lạnh lùng nhìn dùng hết toàn lực đánh gục mụ ta nào tới dùng tay bóp chặt cổ mụ ngự khí lạnh lùng nói bà có thể bảo bọn họ đánh tôi nhưng có chết tôi cũng không thả tay ra đâu xem bà bị bóp chết trước hay tôi bị bọn họ đánh chết trước nói cho bà biết trên thế giới này khó đối phó nhất không phải kẻ hung ác mà là người không sợ chết lê hiểu mạng ngày thường tuy có vẻ nhu nhược nhưng trong xương cô tiềm tàng một mặt vô cùng mạnh mẽ mỗi khi bị kích thích sự mạnh mẽ đó được b ộ c phát ra ngoài mà một người không sợ chết tuyệt đối không để khinh thường được bởi vì năng lực cẩn giấu của cô được kích phát đi ra lê hiểu mạn vào đây trái tim đã ngội lạnh hơn phân nửa giờ cô chẳng sợ gì cho dù chết cô cũng tuyệt đối không để bị mụ đàn bà này dâm loạn những người khác trong phòng giam không ngờ lê hiểu mạn nhìn nhu nhược vậy mà lại dữ dội thế bọn họ đứng tại chỗ hơi e ngại không dám tiến lên người đàn bà map bị bóp cổ đau đớn không ngừng vặn vẹo thân mình to lớn hô lên cứu cứu mạng cứu mạng vì bà ta không ngừng vặn vẹo lê hiểu mạng vì có thể khống chế được bà ta dùng hết toàn lực chán và mặt cô đẫm mồ hôi lúc này hành lang ngoài buồng giam truyền đến tiếng bước chân đèn t r ợ t sáng lên hai gã cảnh ngục cầm trong tay r ù i cui bước vào giận dữ hét ai gây chuyện ở đây vậy thấy cảnh ngục đến lê hiểu mạn lập tức buông mụ ngập ra mà người đàn bà kia còn nhân cơ hội cáo trạng với cảnh ngục là cô ta là cô ta gây chuyện muốn bóp chết tôi cảnh ngục nhìn người đàn bà m ậ p mang vẻ mặt hủy khuất biết bà ta thích bắt nạt phạm nhân mới những phạm nhân trước bị bà ta dọa làm gì cũng không dám hẹ răng mà lần này lại có người không sợ chết cảnh ngục lại nhìn về phía lê hiểu mạn r ù i cui trong tay chỉ về hướng cô cô lại đây đi theo chúng tôi nghe vậy lê hiểu m ạ n chịu đựng toàn thân đau nhức từ trên mặt đất đứng lên đi theo hai gã cảnh ngục kia ra khỏi phòng giam sau đó cô bị cảnh ngục đẩy mạnh vào một gian phòng tạm giam nhỏ hẹp cô ở đó suy ngẫm cho tôi xem còn dám gây chuyện hay không bang bốn cảnh ngục lạnh lùng nói cửa sắt đóng mạnh che hết tất cả ánh sáng tuy trong phòng tạm giam rất tối nhưng lê hiểu m ạ n tuyệt không sợ hãi trong lòng ngược lại yên tâm hơn nhiều ít nhất ở trong này cô không cần phải lo lắng có người gây khó dễ cho mình cô dựa vào vách tường lạnh như băng ngồi xuống dưới đất đôi tay mảnh khảnh ôm đùi vùi đầu vào k h u ỷ tay đôi mắt mất đi ánh sáng ảm đạm không có tiêu điểm nhìn phòng giam tối tăm không nhìn rõ năm ngón gương mặt tái nhuận tiểu tụy không có biểu cảm gì không mừng không giận không bi không yêu giống như một con rối không có hôn phách tới khoảng hai giờ sáng một loạt tiếng bước chân rồn rập chuyển đến lập tức cửa sắt bị mở ra căn phòng tạm giam nhỏ hẹp vú ám lập tức sáng lên lê hiểu mạn ôm đùi ngồi dưới đất vùi đầu vào cánh tay không vì có người vào mà phản ứng lại hiểu h i ể u đột nhiên một giọng nói trầm thấp quen thuộc vừa đau lòng vừa lo lắng vang lên nghe giọng nói này lê hiểu mạn giật mình hồn phách lập tức trở về nhớ mày sao câu nghe thấy giọng lòng tư hạo nhỉ anh đang ở nước pháp xa xôi sao có thể xuất hiện ở đây nhất định câu nghe thấy ảo giác cô vẫn không ngẩng đầu lên đột nhiên cô bị người ta kéo dậy trong lòng hoảng sợ câu ngẩng đầu lên đập vào một đôi mắt hẹp dài quen thuộc con ngươi kia đen như mực kia tràn đầy đau lòng và lo lắng hiểu hiểu là anh long tư hạo theo pháp vội vàng trở về đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm thấy lê hiểu mạn t i ể u tụy đi không ít trong mắt tràn đầy đau lòng tư. tư hạo lê hiểu mạn khiếp sợ nhìn gương mặt tuấn m ị quen thuộc trước mắt trong mắt dâng lên một tầng hơi nước nước mắt cố kìm nén sau khi nhìn thấy long tư hạo cuối cùng không giữ được chảy xuống cô đưa tay vỗ về khuôn mặt tuấn m ị của anh nước mắt không ngừng chảy xuống tư hạo anh đã về vì sao giờ anh mới về cô tức giận giơ tay đấm ngực anh khóc hô sao giờ anh mới về vì sao giờ mới về em bị người ta bắt nạt bọn họ đổ h o a n em giết người em không làm em không làm mà hai tay long tư hạo thu lại ôm chặt cô vào lòng càm gác lên chắn cô giọng nói trầm thấp mang theo tự trách anh biết hiểu hiểu xin lỗi anh không nên đi pháp không nên rời khỏi em xin lỗi rất xin lỗi lê hiểu mạn tựa đầu chôn sâu trong lòng long tư hạo đôi tay mảnh khảnh ôm chặt l ư n g anh cảm nhận hơi thở thanh lãnh nghe thuộc của anh ủy khuất khóc chương 289, tư hạo hôn em muốn em một nhóm dịch thất liên hoa anh vậy mà đến đây đến bây giờ cô vẫn cảm thấy mình như đang mơ con tim vốn đang đau khổ sắp chết giờ phút này nhìn thấy anh cũng như được sống lại cô liếc nhìn long tư hạo nước mắt không ngừng rơi đôi môi khe run tư hạo em không giết người em không giết người nhìn cô khóc như vậy long tư hạo như thể bị người ta đánh một quyền đau đớn đến mức hít thở không thông anh nhất định sẽ không bỏ qua cho người đã ham hại cô anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đong đầy nước khe nói hiểu hiểu anh biết anh biết anh tin em không giết người bây giờ anh sẽ đưa em rời khỏi đây dứt lời anh ôm ngang người cô rời khỏi phòng tạm giam ngoài phòng tạm giam ngoài lạc thụy luật sư lâm thì còn có cục trưởng cục công an n ô giang đội trưởng phụ trách vụ án này và hai cảnh ngục lạc thụy nhíu mày nhìn long tư hạ ôm lê hiểu mạ cười nói lê tiểu thư yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu Long tư hạo cúi đầu đau lòng nhìn cô sau đó lạnh lùng nhìn cục trưởng nô cục trưởng nô chúng tôi có thể đi chưa chuyện đó cục trưởng nô nhìn lê hiểu mạn rồi lại nhìn long tư hạo khó xử nói long thiếu vị hôn thê của cậu liên quan đến vụ giết người nếu cậu cứ như vậy dẫn cô ấy đi tôi tôi ánh mắt long tư hạo sắc lạnh sương mù phủ kín khắp mặt thế nào ông muốn đổi ý anh đến thành phố ca việc đầu tiên là đi tìm cục trưởng n ô sau đó mới đến đây cục trưởng n ô thấy vẻ mặt long tư hạo lạnh lùng cả người tỏa ra khí thế độc gác thì hơi nhữ mày long thiếu tạm thời cậu có thể đưa cô ấy đi nhưng nếu trong vòng ba ngày cậu không tìm được nhân chứng chứng minh vị hôn thê của cậu vô tội thì chúng tôi buộc phải bắt cô ấy lại không cần ba ngày long tư hạo tái mặt ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn cục trưởng nô g nói sau đó ôm lê hiểu mạn lập tức rời khỏi trại tạm giam đội trưởng phụ trách vụ án này khó hiểu nhìn cục trưởng nô g anh ta là ai sao cục trưởng lại để anh ta đưa kẻ bị tình nghi đi cục trưởng n g ô ngẩng đầu nhìn đội trưởng vẻ mặt nghiêm khắc đừng hỏi nhiều làm tốt mấy vụ án mạng của cậu là được thật ra ông ta cũng không biết thân phận thật sự của long tư hạo chỉ biết là anh có thể có quan hệ với cục bảy hoặc cục chín ở cục quốc an nhưng không chắc anh có phải là người của cục ấy không tóm lại thân phận của anh rất c ư ờ n g đại sau khi ôm lê hiểu mạn vào xe long tư hạo mới lạnh lùng nhìn lạc thụy và luật sư lâm trầm giọng nói đi điều tra hồ sơ vụ án này nhất là báo cáo của bộ phận xem xét vân tay và khẩu cung của mọi người trong cục cảnh sát tôi muốn tất cả tư liệu của vụ án này trước hưng đông phải mang đến hồng hoa h u y ể n cho tôi luật sư lâm nghe long tư hạo nói thì có chút khó xử long tổng cảnh sát đã chuyển những tư liệu đó cho viện kiểm sát rồi muốn đọc còn khó huống chi là điều tra long tư hạo nheo mắt lại ánh mắt c h ầ m lạnh cũng không trả lời luật sư mà ngồi vào khởi động xe rời khỏi sau khi lạc thụy thấy anh đi mới đưa tay gõ đầu luật sư lâm tiểu lâm cậu càng sống càng hồ đồ rồi đấy tổng giám đốc đã có thể đưa lê tiểu thư rời khỏi trại tạm giam vậy thì muốn điều tra hồ sơ vụ án thì có gì khó đi thôi cậu lái xe để tôi ngủ một chút tổng giám đốc cũng thật là vừa xuống máy bay đã gọi tôi tới đã hơn nửa đêm rồi tôi buồn ngủ quá lạc thụy ngáp dài ngồi vào xe rồi nhắm mắt ngủ gà ngủ gật luật sư lâm thấy thế cũng không thể không ngồi vào ghế lái về đến hồng hoa huyện long tư hạ ôm lê h i ể u mạn đi thẳng vào phòng tám xả nước cho cô rồi mới đứng thẳng anh vẫn nhìn cô chằm chằm ánh mắt thâm tình đau lòng không thôi hiểu hiểu không sao nữa rồi tắm trước đã dứt lời anh đưa tay định h ở i quần áo cho cô nhưng lại bị lê h i ể u mạn bắt được ánh mắt trong suốt ngẩn ngơ nhìn anh cắn chặt môi dưới muốn nói gì đó không không phát ra lời long tư hạo đau lòng nhìn cô ôm chặt cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng bàn tay to lớn vô vệ giọng nói trầm thấp rõ ràng hiểu hiểu không sao nữa rồi em yên tâm anh sẽ giúp em lấy lại sự trong sạch nhé nghe vậy lê hiểu mạn liếc nhìn anh đôi mi thanh tú cau chặt anh cũng không phải là bao thanh thiên sao có thể giúp em đây con dao trên ngực và cổ của vũ trương đều có dấu vân tay của em nhưng em không hề chạm vào con dao ấy cũng không bóp cổ vũ trương long tư hạo cúi đầu hôn lên đôi môi trắng bệnh của cô đau lòng hiểu hiểu là hung thủ cố ý để v â n tay của em lên đó muốn giá họa cho em nhưng em yên tâm ông xã tương lai của em còn thông minh hơn bao thanh thiên nhiều anh nhất định sẽ tìm ra sơ hở giúp em thoát khỏi nghi ngờ n g a n tắm trước đã nhìn ánh mắt kiên định thâm tình của anh lê hiểu mạn hơi hơi hạ mắt cắn môi nói anh tin tưởng em đến vậy sao long tư hạo khen nâng c ầ m cô lên mỉm cười ánh mắt kiên định cho dù cả thế giới này không tin em anh cũng vẫn sẽ tin em lương thiện như vậy nhất định sẽ không giết người nhất là vũ t r ư ờ n g đối tốt với em như vậy sao em có thể giết bà trên đời này người anh tin tưởng nhất chính là em lời của anh như một dòng nước gấm chảy vào tim cô ánh mắt rung động khuôn mặt thanh lệ đỏ bừng lớn mật nói tư hạo hôn em muốn em để em thật sự cảm nhận được Ừm. long tư hạo không đợi cô nói xong đôi môi nóng bỏng đã hạ xuống một màn chiến đấu kịch liệt diễn ra chương 290, t ư tư hạo hôn em muốn em hai nhóm dịch thất liên hoa sau khi hai người ở trong phòng tắm ăn no thỏa mãn long tư hạo tự mình mặc áo tắm cho lê hiểu mạn rồi ôm cô ra ngoài để c ô ngồi trên chiếc giọng lớn mềm mại long tư hạo lấy máy s ấ y tóc s ấ y khô cho cô tư hạo lê hiểu mạn nhìn anh trong mắt ngập tràn tình cảm có phải anh vừa xuống máy bay đã đến trại giam luôn không long tư hạo vuốt ve mái tóc dài hơi xoăn của cô n h e o mắt lại vẻ mặt t u ổ i thân đã vậy mà em còn chê anh tới trưởng cũng may là anh xuống máy bay liền đi ngay nếu để đến ngày mai không biết người nào đó còn cửa trách anh thế nào giọng điệu của anh không ngờ của ẩn chứa sự t u ổ i giận nhưng ánh mắt ấy vẫn cực kỳ dịu dàng không hề thấy được chút hờn d ỗ i nào lê hiểu mạng nghe anh nói thì hơi xấu hổ lúc ấy em chỉ nói vì tức giận thôi anh cho là thật hả anh ở tận nước pháp xa xa vậy mà chỉ sau một hôm cô gặp nạn đã trở về mà lại sòn không kịp nghỉ ngơi đã vào trại tạm giam đón cô ra phần tình cảm này của anh làm cả trái tim cô rung động cô bị đồ hoan giết người còn suýt nữa thì bị người đàn bà biến thái trong tạm giam đe dọa vậy nên khi cô nhìn thấy anh xuất hiện trong lòng thật ra cực kỳ xúc động chỉ tức giận ngoài miệng mà thôi cô ru mắt cắn môi tư hạo em xin lỗi em không nên nói Ừm. long tư hạo không đợi cô nói hết bàn tay to lớn đã bịt kín miệng cô lại nhìn cô chằm chằm ánh mắt thâm tình tự trách hiểu hiểu người nói xin lỗi phải là anh mới đúng là anh không bảo vệ em tốt lê hiểu mạn nhào vào lòng anh đôi tim ảnh khảnh ôm chặt lấy vòng eo dán chắc không liên quan đến anh là em quá xui xẻo thôi long tư hạo thuận theo ôm lấy cô nhớ tới những lời của lạc thụy anh khẽ cho mày ánh mắt nghiêm khắc hơn mấy phần liếc nhìn cô hiểu hiểu lạc thụy nói với anh rằng em không chịu nói gì với luật sư lâm phải không nếu anh không về có phải em sẽ từ bỏ việc biện giải cho mình không hả lê hiểu mạn cho mày nhìn long tư hạo định mở miệng nói thì anh đã buông cô ra vẻ mặt lạnh như băng lửa giận như thiêu đốt cả cơ thể ấy anh neo mắt lại ánh mắt sắc bén v ẫ n nộ i nhìn cô giọng nói cũng không kìm được hiểu hiểu em nghe cho ký đây sau này cho dù gặp bất cứ chuyện gì cho dù em tuyệt vọng thế nào em cũng phải hứa là sẽ không bông bỏ chính mạng sống của mình không được phí hoài bản thân e phỉa sống thật tốt cho anh bây giờ mạng của em không chỉ là của một mình em nữa mà nó còn gắn chặt với anh nếu em chết cũng chẳng khác nào giết chết anh cả nói đến đây anh khẽ vô ưu về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ánh mắt thâm tình lại đau lòng hiểu hiểu em cảm thấy nếu em chết anh còn có thể sống một mình không lúc anh biết em không muốn biện giải cho mình có ý muốn chết thì anh đã đau lòng thế nào không hiểu hiểu vì anh em phải biết yêu quý bản thân trong ấn tượng của lê hiểu mạ đây là lần đầu tiên long tư hạo nổi giận với cô như vậy cũng chỉ vì cô không biết quý trọng sinh mệnh lúc cô bị thẩm vấn cô hết lần này đến lần khác nói mình không giết người nhưng cảnh sát không tin thật sự cô đã tuyệt vọng thậm chí không muốn giải thích nữa một lòng chờ chết cô nhìn lòng tư hạo đang tức giận nước mắt trong veo chằn g ra nước nợ nói tư hạo em xin lỗi sau này em sẽ không như vậy nữa em sẽ quý trọng bản thân vì anh cũng vì chính em giờ phút này cô lại xúc động không thôi rốt cuộc người đàn ông này yêu cô đến mức nào bởi vì cô không quý trọng sinh mệnh cho nên lần đầu tiên nổi nóng với cô như vậy bởi vì cô không quý trọng sinh mệnh cho nên anh đau lòng không thôi long tư hạ ôm cô vào lòng túi đầu hôn lên mắt cô dịu dàng nói hiểu hiểu hãy n h ớ kỹ những lời anh nói quý trọng sinh mệnh mình đừng khóc nữa em cũng mệt rồi hãy ngủ thật ngon dứt lời anh ôm lấy cô động tác cực kỳ dịu dàng tư hạo lê hiểu mạn giữ chặt lấy anh anh cũng ngủ ngon được long tư hạo cười gật đầu nằm bên cạnh cô cánh tay dài ôm cô vào ngực ôm chặt lê hiểu mạn t r ô n sâu khuôn mặt vào lòng anh ngửi mùi hương mát lạnh riêng biệt ở trong lòng sng h cô cực kỳ yên tâm cũng cực kỳ thả lỏng bởi vì vu trương bị giết cô biến thành kẻ tình nghi giết người tinh thần vẫn luôn căng thẳng giờ phút này được thả lỏng cô nhanh chóng t i ế p đi trong lòng long tư hạo thấy câu ngủ rồi long tư hạo mới khẽ mỉm cười ánh mắt càng ngày càng dịu dàng tình cảm anh nhìn đồng hồ thấy đã hơn năm giờ chỉ một tiếng nữa thôi trời sẽ sáng thì khẽ gỡ tay lê hiểu mạn ra đứng dậy rời khỏi phòng ngủ ngồi trong phòng khách chờ lạc thụy và luật sư lơ mang tài liệu về vụ án của vũ trương tới gần sáu giờ lạc thụy và luật sư lâm mới đến lê hiểu mạng ngủ một mình trong phòng vốn đang ngủ rất an ổn thì bỗng nhiên chờ mình mơ mơ màng màng mò mẫm thấy bên cạnh trống không thì gật mình tỉnh dậy thấy long tư hạo không còn ở đó nữa cô nhíu chặt mày đôi mắt trong xuất hiện lên cảm giác mất mát không thôi lúc này phong khách truyền đến tiếng nói của lạc thụy tổng giám đốc tất cả tài liệu anh cần đều đã ở đây rồi nghe tiếng lê hiểu mạn lập tức xuống giường mặc áo ngủ ra khỏi phòng long tư hạo đang lật xem báo cáo vân tay thấy lê hiểu mạn ra khỏi phòng ngủ thì đặt báo cáo xuống đứng dậy đi về phía cô chương 291, t h ô n g minh tìm ra sơ hở 1. nhóm dịch thất liên hoa hiểu hiểu sao đã dậy rồi ngoan về ngủ thêm một lát đi long tư hạo thâm tình nhìn cô nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc tán loạn lê hiểu mạn nhìn lạc thụy và luật sư lâm sau đó mới nhìn long tư hạo em ngủ đủ rồi nói đến đây khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của cô ứng đỏ nói khẽ em muốn phút giây nào cũng được nhìn thấy anh anh đang làm gì thế long tư hạo nghe cô nói thì xúc động không thôi không nhịn được túi đầu hôn lên đôi môi phấn nộn ấy giọng nói trầm thấp nhựa nhàng đương nhiên là đang lật lại vụ án của em rồi dứt lời anh kéo câu ngồi xuống ghế s o f a ở trước mặt lạc thụy và luật sư lâm ôm câu ngồi lên đ u ổ i mình lạc thụy và luật sư lâm nhìn thấy thế nhưng coi như không phát hiện nhưng lê hiểu mạn lại vì hành động của anh mà đỏ mặt cô khó xử đánh vào ngực anh thấp giọng nói tư hạo để em xuống có người cô vừa dứt lời lạc thụy liền nói lê tiểu thư cô hoàn toàn có thể coi tôi và tiểu lâm là không khí cô và tổng giám đốc cứ việc thân thiết chúng tôi sẽ tạm thời bị mù vừa nhìn thấy cảnh thân thiết sẽ bị mù không nhìn thấy gì hết thật đấy bọn tôi vừa đi khám bệnh xong nghe lạc thụy nói mặt lê hiểu mạn càng đỏ hơn vùng vây mấy cải nhưng thấy long tư hạo không có ý thả cô xuống thì yên lặng n h u mày nhìn đống hồ sơ trên bàn đây lê tiểu thư đây là tất cả hồ sơ về vụ án của vũ trương mà tổng giám đốc để bọn tôi đến viện kiểm sát điều tra bên trong có chứng cứ chứng minh cô là kẻ giết người báo cáo xem xét vân tay chỉ có của một mình cô thôi hơn nữa lê tiểu thư lại không có người làm chứng trong khoảng thời gian đó nhưng tất cả mọi người tham gia hiến hội đều có thể làm chứng rằng người cuối cùng vũ trương gặp trước khi chết là cô bởi vậy lê tiểu thư là người bị tình nghi nhất chỉ là tổng giám đốc sẽ tìm ra sơ hở giúp cô thoát khỏi diện tình nghi nghe vậy lê hiểu mạn cau chặt mày đưa mắt nhìn long tư hạo đang xem xét hồ sơ long tư hạo buông hồ sơ xuống nhìn lê hiểu mạn khẽ mí môi hiểu hiểu em nói có người làm em hôn me sau khi tỉnh lại mới phát hiện vũ trương chết bên cạnh mình lê hiểu mạn nhữ mày gật đầu với long tư hạo nhưng em không thấy rõ người đó thế nào hung thủ thật sự hẳn là người đó mà người muốn hãm hại em ngoài lý tuyết hà và hạ lâm em không nghĩ ra ai nữa cả lời nói của lê hiểu mạn nhắc nhở long tư hạo anh nho a mắt nhìn lại khẩu cung của hạ lâm và lý tuyết hà hạ lâm ở cùng với hoác vân hy thời gian đó có người làm chứng mà khẩu cung của lý tuyết hà thì chỉ nói là cảm thấy không khỏe nên nghỉ ngơi trong phòng trong khoảng thời gian bà ta nghỉ ngơi cũng có thể giết người mà bà ta cũng không có ai làm chứng rằng trước khi chết vũ trương không gặp bà ta khẩu cung của lý tuyết hà xuất hiện lỗ hổng lớn như vậy thế mà cảnh sát không phát hiện ánh mắt long tư hạo phát lạnh thân xác lạnh lùng nhìn lạc thụy trầm giọng nói lập tức làm cho người điều tra lý tuyết hà căn cứ và khẩu cung của bà ta thì sau khi bữa tiệc bắt đầu khoảng 12 giờ bà ta mới xuống lầu nói cách khác trong khoảng thời gian này bà ta chỉ ở trên lầu mà thôi nếu nói hiểu hiểu bị tình nghi giết người thì bà ta cũng vậy mà h i ể m nghi của bà ta còn lớn hơn nhiều theo tôi được biết quan hệ giữa bà ta và vũ trương luôn không tốt quan hệ với hiểu hiểu lại càng không ổn nếu tôi nói bà ta giết người rồi đổ cho hiểu hiểu chắc chắn sẽ còn thuyết phục hơn nhiều lạc thụy nghe xong sau khi để náo tiêu hóa thì cười nhìn long tư hạo giơ ngón tay cái lên tổng giám đốc anh minh chỉ nhìn khẩu cung của lý tuyết hà đã phát hiện sơ hở không cần nói nữa nhất định là bà ta giết người rồi giá họa cho lê tiểu thư có sơ hở này muốn giải trừ hiểm nghi giết người của lê tiểu thư cũng dễ dàng hơn nhiều lê hiểu mạn nghe long tư hạo nói cũng lập tức hiểu ra rõ ràng cô nhớ sau khi tiệc sinh nhật của ông nội bắt đầu lý tuyết hà vẫn không hề xuất hiện bà ta có đủ thời gian giết người mà quan hệ của bà ta với vũ trương rất không tốt với cô thì lại càng kinh khủng hơn nói lý tuyết hà giết vũ trương sau đó giá họa cho cô hoàn toàn có khả năng lúc ấy cô nhìn thấy thi thể của vũ trương vì quá kinh hãi nên bị đổ oan giết người cảm xúc của cô vỡ hòa cho nên không phát hiện lý tuyết hà cũng có thể giết người long tư hạo không xuất hiện trong bữa tiệc ấy nhưng lại chỉ cần dựa vào khẩu cung của lý tuyết hà mà phát hiện ra vấn đề lớn như vậy đủ để chứng minh anh không chỉ thông minh mà còn rất cẩn thận người đàn ông ưu tú như vậy lại yêu cô khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc tư hạo cô đưa mắt nhìn anh dịu dàng ôm lấy cổ anh khen không nớt anh thật thông minh ha ha lòng tư hạo con môi cười bàn tay to lớn khẽ chạm lên mũi cô ánh mắt thâm tình giọng nói trầm thấp rõ ràng dù anh thông minh nhưng đến giờ còn chưa gạt được em sao có thể thông minh bằng em chứ hửng l ê hiểu mạn của mắt môi hồng đưa đến sau thai anh thấp giọng nói bây giờ em sống cùng anh ngủ c ù n g anh có khác gì vợ đâu vậy mà vẫn chưa tính là gặt được không tính long tư hạo khe nhún mày ánh mắt sáng ngời phải đi đăng ký đã mới tính dứt lời anh nhìn vào ngón tay bị thương của lê hiểu mạn nheo mắt đau lòng mím môi hiểu hiểu sao tay em lại bị thương thấy long tư hạo hỏi lê hiểu mạn kể lại chuyện cô bị thương ở tay hôm ở bữa tiệc cho anh nghe sau khi nghe xong long tư hạo lạnh mặt nhìn xuống báo cáo xem xét vân tay rồi âm trầm nhìn lạc thụy đ a n g nghỉ cạnh luật sư lâm cậu đã xem báo cáo này chưa trên đó có đủ cả mười dấu vân tay của cô ấy sao luật sư lâm luật sư lâm không hiểu sao long tư hạo lại hỏi vậy chỉ cung kính gật đầu vâng báo cáo có đầy đủ rõ ràng mười vân tay của lê tiểu thư cảnh sát đã lấy báo cáo này ở bộ phận pháp chứng để chứng minh lê tiểu thư là hung thủ giết người bằng chứng long tư hạo h ừ lạnh đôi mắt nguy hiểm nhau lại ánh mắt lạnh đến thấu xương giọng nói lạnh lùng n g ó n trỏ trái và phải của hiểu hiểu đều đã bị thương miệng vết thương còn rất lớn đến giờ vẫn còn sẹo sao trên con dao và cổ vũ trương lại có thể có đầy đủ vân tay của hiểu hiểu được luật sư lâm nghe vậy b u ồ n p h i ề n trấn mắt sững sờ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh mai mới phản ứng được nếu ngón tay bị thương mà vết sẹo vẫn còn thì không thể để lại dấu vân tay rõ như vậy được nghe long tư hạo và luật sư lâm nói lạc thụy sửng sốt phản ứng lại ôi sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này chứ đúng là tổng giám đốc cẩn thận ngón tay lê tiểu thư bị thương mà vết sẹo vẫn còn sao lại có dấu vân tay rõ như thế đây rõ ràng là giá h o ạ vân tay trên con dao và cổ vũ trương không phải do lê tiểu thư để lại mà là có người phục chế muốn hãm hại cô ấy kẻ kia nhất định không tưởng tượng được lưới trời tuy thưa nhưng khó l ọ t ngay cả ông trời cũng muốn giúp lê tiểu thư cũng may trước lúc vũ trương bị giết tay cô ấy đã bị thương tất cả tân khách đều có thể làm chứng như vậy cũng đủ để lê tiểu thư tổ ạt khỏi diện tình nghi rồi nói đến đây lạc thụy cũng nheo mắt lại như một cây hoa si mỉm cười nhìn l o n g tư hạo tổng giám đốc anh thông minh quá tôi càng ngày càng kính ả yêu anh rồi lập tức anh ta lại nhíu mày nhìn lê hiểu mạn lê tiểu thư cô thì sao có phải cũng yêu chết tổng giám đốc rồi không chi tiết nhỏ như vậy mà cũng bị tổng giám đốc phát hiện có phải nhờ ấy quá thông minh rồi không giờ phút này lòng lê hiểu mạn như dậy sóng cô xúc động nhìn long tư hạo khẽ cắn môi dưới tư hạo cảm ơn anh cảm ơn anh đã cẩn thận như vậy cảm ơn anh đã tìm ra chứng cứ giúp em thoát khỏi diện tình nghi chương 292, t h ô n g minh tìm ra sơ hở 2. nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo hít mắt ánh mắt thâm tình liếc nhìn hốc mắt đỏ hồng của cô con môi cười cảm ơn thì gả cho anh đừng nói những lời như vậy nữa lê hiểu mạn khẽ căn môi đáy mắt trong suốt đong đầy nước chạy xuống gương mặt nhỏ nhắn cô nhìn anh một lát sau mới mở miệng xấu hổ nói đợi cảnh sát trả lại trong sạch cho em em sẽ gà cho anh anh ưu tú như vậy vì cô như vậy cô chẳng có lý do gì mà không gả cho anh cả long tư hạo thấy cô đồng ý thì hơi bất ngờ vô cùng vui sướng kích động anh thu lại vẻ s ư ớ n g sốt nhìn cô chằm chằm vui sướng cười nói hiểu hiểu em thật sự quyết định sẽ gả cho anh sao anh không chỉ muốn em gả cho anh mà còn muốn cho cả thế giới này biết lê hiểu m ạ n em và vợ của anh em đã chuẩn bị tốt tâm lý thông báo với cả thế giới rồi sao lê hiểu m ạ n thấy anh kích động như vậy thì mỉm cười đỏ mặt gật đầu vâng hiểu hiểu long tư hạo xúc động không thôi bàn tay to lớn khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên túi đầu hôn lên môi cô lê hiểu mạng thấy lạc thụy và luật sư lâm vẫn còn ở đó thì xấu hổ ngăn lòng tư hạo lại m ặ t hồng tim đập nói tư hạo lạc trợ lý lạc và luật sư lâm vẫn còn ở đây hai người kia thấy thế thì biết điều đứng lên tránh ra ngoài cửa phòng trong phòng khách lê hiểu mạng thấy lạc thụy và luật sư lâm đều đã ra ngoài tuy trong lòng vẫn còn thẹn thùng nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại nụ hôn của long tư hạo bởi vì có chứng cứ mới chứng minh lê h i ể u mạn không phải hung thủ sát hại vũ trường qua bữa sáng long tư hạo liền dẫn lê h i ể u mạn đến cục cảnh sát một chuyến đương nhiên lạc thụy và luật sư lâm cũng hộ tống theo trong văn phòng cục trưởng long tư hạo và lê h i ể u mạn ngồi trên ghế s o f a cục trưởng ngô có chút nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế làm việc của mình thần kinh căng thẳng nhìn l o n g tư hạo vẻ mặt lạnh lùng rồi lại nhìn nhìn về phía luật sư lâm lúc này trong văn phòng cục trưởng còn có đội trưởng hà phụ trách vụ án này luật sư lâm đưa tất cả hồ sơ vụ án cho cục trưởng ngô nhìn ông ta và đội trưởng hà nói thân chủ lê tiểu thư của tôi bị thương ở ngón trỏ trái và phải trong bữa tiệc đại thọ của hoác lao gia tất cả tân khách đều có thể làm chứng ngón tay của thân chủ tôi là bị thương trước khi vũ trương bị giết mà vết thương ở ngón tay của cô ấy còn không nhỏ đến giờ vẫn còn xẻo nên không thể lưu lại đầy đủ vân tay trên dao và cổ vũ trương được nói cách khác dâu vân tay trên hung khí và cổ vũ trương là có người trước lúc cô ấy bị thương phục chế lại vu oan hãm hại cho thân chủ của tôi cảnh sát các ông chưa điều tra rõ ràng đã giam giữ thân chủ của tôi khiến tinh thần cô ấy bị tổn thương rất lớn nếu các ông không đăng báo giải thích cho thân chủ lê hiểu mạ n tôi sẽ khởi tố cục cảnh sát của các người với p h á p viện yêu cầu các người bồi thường phí tổn thất tinh thần cho cô ấy cục trường ngâu nghe vậy trên trán và mặt đều toát mồ hôi hột ông ta đưa tay lau mồ hôi sợ hãi nhìn long tư hạo cười nói long thiếu chuyện đã điều tra xong là cảnh sát chúng tôi thất trách vị hôn thê của anh vô tội tôi thay mặt cho cục cảnh sát nhận lỗi với cô ấy còn chuyện đăng báo giải thích có thể miễn không nếu cục cảnh sát đăng báo giải thích chẳng phải cả thành phố ca đều sẽ biết cảnh sát bọn họ bất lực qua loa vu oan người t ố t tư chuyện này sẽ tạo ảnh hưởng không nhỏ với cục cảnh sát này miễn có thể long tư hạo hơi nết n ô i lạnh lùng nhìn cục trưởng ngô một cái cảnh sát các ông có thể không giải thích nhưng vị trí cục trưởng này ông cũng đừng ngồi nữa đưa theo cả nhà già trẻ vào tù ngồi mấy năm là có thể miễn rồi chuyện này cục trưởng ngô không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán nơm nớp lo sợ nhìn l o n g tư hạo l o n g l o n g thiếu tôi chuyện gì cũng có thể thương lượng mà lạc thụy nhíu mày nhìn ông ta cười nói cục trưởng ngô còn thương lượng gì nữa biết sai có thể thay đổi thì chẳng gì tốt đẹp bằng bởi vì cục cảnh sát của ông qua loa tạo ảnh hưởng vô cùng lớn với thanh danh của lê tiểu thư cho dù cảnh sát các ông không đăng bưu giải thích thì phàm là những nhà báo đã đưa tin về chuyện này đều sẽ phải đăng báo giải thích với vị hôn thê của tổng giám đốc chúng tôi chuyện này cục trưởng nô vẫn cảm thấy khó xử nhìn về phía lê hiểu mạng lê hiểu mạn ngồi cạnh long tư hạo nghe lạc thụy nói chẳng những muốn cảnh sát xin lỗi ngay cả những trang báo đưa tin cô giết người đều phải đăng tin xin lỗi cô thì hơi cối đầu nhìn long tư hạo tư hạo không bằng ưng long tư hạo không đợi cô nói xong đã hôn nên đôi môi ngọt nào g ánh mắt thâm tình dịu dàng hiểu hiểu chuyện này nhất định không thể bỏ qua như vậy nó liên quan đến danh dự của em bọn họ nhất định phải đăng báo giải thích trả lại sự trong sạch cho em danh dự của em quan trọng hơn mặt mũi của bất cứ kẻ nào anh không muốn có bất kỳ người nào ở sau lưng bàn luận chuyện của em chương 293, c ấ p cứu xảy ra tai nạn xe cộ một nhóm dịch thất liên hoa lời của anh lại khiến trái tim lê hiểu mạn rung động anh luôn có thể dễ dàng rung chuyển cánh cửa trái tim cô như vậy đủ để chứng minh ở trong mắt của anh cô quan trọng hơn so với tất cả được anh yêu thương như vậy cô cảm thấy hạnh phúc không gì sánh kịp đôi mắt trong suốt tràn đầy xúc động của cô chăm chú nhìn anh cô đưa tay chủ động đan năm ngón tay tay vào tay của long tư hạo ánh mắt nhu hòa nhìn vào anh thật sâu như có dòng nước gấm áp chảy vào trái tim làm dịu đi băng giá trong trái tim cô long tư hạo nắm bàn tay nhỏ bé của cô thật chặt anh thờ ơ nhìn cục trưởng ô giọng nói chim lãnh cục trưởng nô tôi chỉ cho ông một ngày nếu như cảnh sát không đăng tin nói xin lỗi với hiểu hiểu thì có hậu quả gì ông tự chịu dứt lời anh liền đứng lên kéo lê hiểu mạn đi thẳng lạc thụy nhớn mày liếc nhìn cục trưởng nô anh ta cười híp mắt lại thành một sợi chỉ cục trưởng nô ông vẫn nên đăng tin nói xin lỗi đi nếu không tổng tài sẽ mời ông leo lên đầu đ ề của các tờ báo để truyền thông tới đưa ra ánh sáng ông đã từng bước một lên làm cục trưởng như thế nào thay ông từng bước một phát tài trí phú có một số việc trời biết ông biết tôi biết là được cần gì phải để cho những người khác biết phải không so với điều đó với cục trưởng ngô mà nói đăng tin gửi lời xin lỗi sẽ không mất bao nhiêu mặt mũi của ông nhưng nếu bí quyết phát tài trí phú của cục trưởng ngô bị phơi bày ra thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới ông nên làm như thế nào cục trưởng ngô nên có cân nhắc còn có một việc tôi thuận tiện nhắc nhở cục trưởng ngô người có hiểm nghi lớn nhất trong vụ án mạng này là con dâu lý tuyết hà của hoác lao gia phiền cục trưởng ngô tỉ mỉ xem lại lời khai của lý tuyết hà bà ta chẳng những không có người làm chứng trong thời gian vắng mặt hơn nữa còn có động cơ giết người lạc thủy nói xong thì rời khỏi văn phòng cục trưởng với luật sư lâm sau khi bọn họ rời đi cục trưởng ngô tức giận nhìn đội trưởng hà giận dữ h ế t lên cậu thụ lý vụ án này kiểu gì vậy sơ hở lớn như vậy mà cậu lại không phát hiện cậu tự đi đăng báo xin lôi đi còn cái trước đội trưởng này cậu cũng đừng làm nữa đội trưởng hà nghe thấy những lời này của ông ta anh ta nhíu chặt mày lại mặc dù trong lòng không căm lòng nhưng lại không có tư cách nói thêm gì nữa đúng là anh ta đã quá sơ sót trong quá trình điều tra vụ án mạng này mới dẫn đến bắt sai người lê hiểu mạn và long tư hạo rời khỏi đồn cảnh sát vừa mới trở lại hồng hoa huyện thì nhận được điện thoại của hoắc nghiệp hoàng gọi tới mạn mạn cháu rời khỏi trại giam lúc nào vậy sao cháu ra khỏi trại giam mà không gọi điện thoại cho ông nội cháu không biết ông nội vẫn đang lo lắng cho cháu sao nghe thấy giọng điệu quan tâm của hóc o nghiệp h o à n g trong điện thoại lê hiểu mạn đôi hơi cau mày lại trong lòng có chút ấ y n ấ y ông nội thật xin lỗi cháu đã không sao rồi là tư hạo tìm ra chứng cứ chứng minh cháu không phải là hung thủ ông nội v ũ t r ư ơ n g có thể là lê hiểu mạn dừng lại vốn định nói cho hoác nghiệp h o à n g biết cái chết của vũ trương có thể có liên quan tới lý tuyết h à nhưng lời ra đến miệng lại nuốt trở vào mạn mạn vũ trương có thể làm sao ông nội nếu không còn gì nữa thì cháu c ú t máy đây ông nhớ chú ý đến sức khỏe dứt lời lê hiểu mạn đang chuẩn bị c ú t điện thoại trong điện thoại liền truyền đến giọng nói của hoác vân hy mạn n ạ em thật sự không sao tôi không đợi hoác vân hy nói xong lê hiểu mạn đã trực tiếp cúp điện thoại cô thật sự không muốn nghe hoác vân hy nói thêm câu nào nữa trong phòng khách h o a c t r ạ c h hoác vân hy thấy lê hiểu mạn cúp điện thoại anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động trong tay n ỗ i buồn tích tụ lại giữa hai hàng lông mày anh ta chỉ muốn quan tâm cô chắc chắn có phải là cô thật sự không sao hay không không ngờ là cô cũng không cho anh ta cơ hội này lý tuyết hà ngồi trên ghế s a lon thấy hoác vân hy nhìn chằm chằm vào điện thoại di động t h ầ n s ắ c thống khổ bà ta đứng lên đoạt lấy điện thoại di động trong tay anh ta sắc mặt không vui nói được rồi vân hy đừng nghĩ đến con tiểu tiện nhân đó nữa một kẻ phạm tội giết người thì có cái gì hay để mà nghĩ mẹ mạn mạn cô ấy không giết hoác vân hy còn chưa nói hết lời thì đã thấy hai cảnh sát tiến vào phòng khách thoát nghiệp hoàng ngồi trên ghế s a lon thấy vậy ông c h ố n g cải t r ư ở n g đứng lên nghi hoặc nhìn hai cảnh sát các anh là hai cảnh sát trực tiếp đi tới trước mặt lý tuyết hà vẻ mặt lạnh như băng nhìn bà ta nói h o á c phu nhân căn cứ vào lời khai của bà chúng tôi hoài nghi bà mới là hung thủ giết chết vũ t r ư ờ n g mời bà trở về đồn cảnh sát với chúng tôi để trợ giúp cho việc điều tra chương 294, cấp cứu xảy ra tai nạn xe cộ hai nhóm dịch thất liên hoa sắc mặt của lý tuyết hà t r ắ n g nhuận trong mắt lóe lên một tia vẻ hoảng sợ bà ta tức giận nhìn hai cảnh sát các anh nói gì hoài nghi tôi giết người các anh dựa vào cái gì mà hoài nghi tôi giết người tôi không giết người h o á c phu nhân mời bà trở về với chúng tôi để hỗ trợ cho việc điều tra hai cảnh sát tiến lên lấy quòng tay ra hoác phu nhân nếu bà không phối hợp chúng tôi cũng chỉ có thể không khách khí với bà lý tuyết hà hung hãn tức giận nhìn hai cảnh sát cả giận nói nơi này là hoác g i a các anh dám ngang ngược hoác vân hy tiến lên ngăn ở trước người lý tuyết hà ánh mắt sắc bén liếc nhìn hai cảnh sát mẹ tôi tuyệt đối không giết người được tôi sẽ không để cho các anh bắt mẹ tôi đi hai cảnh sát cũng không muốn nổi lên v à chạm với hoắc gia bọn họ nhìn về phía hoắc nghiệp hoàng ngồi trên ghế salon hoắc lao ra chúng tôi chỉ đưa hoắc phu nhân đi để hỗ trợ cho việc điều tra nếu hoắc phu nhân không giết người cảnh sát chúng tôi sẽ không oan uổng bà ấy sẽ không oan uổng lý tuyết hà tức giận kéo hoắc vân hy đang ngăn ở trước người bà ta ra tức giận nhìn hai cảnh sát kia rõ ràng là cái con tiện nhân lê hiểu m ạ đó mới là kẻ giết người các anh tới bắt tôi làm gì chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh lê tiểu thư không giết người hiện giờ người có hiểm nghi giết người lớn nhất chính là hoác phu nhân hai cảnh sát nói xong tiến lên muốn dẫn lý tuyết hà đi lần nữa hoác vân hy thấy vậy đang muốn nổi lên v à chạm với bọn họ giọng nói nghiêm nghị của hoác nghiệp hoàng đã van lên ở sau lưng vân hy không được phép ra tay với cảnh sát nếu mẹ cháu không giết người cảnh sát tự nhiên sẽ để mẹ cháu trong sạch lý tuyết hà thấy hoắc nghiệp hoàng bảo hoắc vân hy dừng tay bà ta âm thầm siết chặt hai quả đấm che giấu hận ý với ông xuống mặt đầy uỷ khuất cha cha có ý gì cha muốn để cảnh sát bắt con đi sao con là con dâu của cha cơ mà hai cảnh sát thấy hoắc nghiệp hoàng không có ý ngăn cản tiến lên đưa còng tay ra còng vào tay của lý tuyết hà mang bà ta đi mẹ hoác vân hy thấy vậy lo lắng đang muốn đuổi theo hoác nghiệp h o à n g gọi anh ta lại lần nữa vân hy không được phép đuổi theo hoác vân hy xoay người anh ta cau mày lại không hiểu gì liếc nhìn hoác nghiệp hoàng ông nội tại sao ông không để cho cháu ngăn cản cảnh sát mang mẹ cháu đi hoác nghiệp hoàng ngồi trên ghế salon hai tay cầm q u o ả trượng ông nhíu mày lại uy nghiêm nhìn hoác vân hy cảnh sát không nói sai mẹ cháu là người có hiểm nghi lớn nhất mạn mạn tuyệt đối không thể nào giết người được bình thường quan hệ của mẹ cháu và vũ trương vốn không tốt lắm mẹ cháu có động cơ giết người cũng có đầy đủ thời gian gây án không không thể nào hoác vân hy không tin lắc đầu ánh mắt phức tạp nhìn hoác nghiệp hành ông nội coi như là quan hệ của mẹ cháu và vũ trương không tốt lắm thì mẹ cháu cũng không có khả năng giết người hoác nghiệp hoàng trống cải trượng đứng lên t h ầ n s ắ c ngưng trọng nhìn anh ta không phải nó thì còn có thể là ai vân hy mẹ cháu là loại người nào chẳng lẽ cháu còn không biết sao cháu biến thành người không rõ thị phi như hôm nay vậy đều là mẹ cháu sai nếu như cảnh sát chứng thật mẹ cháu là hung thủ sát hại vũ trường thì ông sẽ không cho phép cháu có quan hệ gì với nó nữa nghe vậy hoác vân hy nhíu chặt mày lại anh ta nghi ngờ liếc nhìn hoác nghiệp hoàng ông nội ông có ý gì thư hoác nghiệp hoàng hư lệnh t h ầ n s ắ c nghiêm khắc nói ông sẽ không để cho con cháu của hoác gia ta có một người mẹ là phạm tội giết người vân hy cháu và mạn mạn đi tới hôm nay đều là mẹ cháu hại cháu chẳng lẽ cháu không hận nó sao ông nội dù sao bà ấy cũng là mẹ cháu cháu không thể nào hận bà ấy được dĩ nhiên là anh ta biết anh ta ly dị với lê hiểu mạn cũng có một phần nguyên nhân từ mẹ anh ta thế nhưng dù mẹ anh ta có không phải thế nào đi nữa thì bà ta cũng là người mẹ đã sinh ra nuôi nấng anh ta làm con trai sao có thể hận mẹ mình hoặc nghiệp h o à n g chống quải trượng đi lên trước sắc mặt dần ôn hòa đi ông nghiêm túc nói vân h ì ông biết cháu hiếu thuận với mẹ cháu nhưng mẹ cháu thật sự thương yêu cháu như mẹ và con trai sao nó chỉ đem cháu làm công cụ một cái công cụ có thể giữ được địa vị của nó ở hoác g i a mà thôi hoác nghiệp h o à n g nói xong ông nặng nề thở dài rồi chống quải trượng bước chân tập tễnh đi lên tầng khoác vân hy hơi chán trường ngã ngồi ở trên ghế salon gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ vườn dầu anh ta cầm lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của lê hiểu mạn vốn định gọi cho cô nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có dũng khí anh ta bắt đầu sợ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô anh ta biết có lẽ cô sẽ không nhận điện thoại của anh ta à cho dù có nhận thì cũng chỉ nói với cô đôi lời rồi cúp máy chương 295, c ấ p cứu xảy ra tai nạn xe cộ ba nhóm dịch thất liên hoa liếc nhìn số điện thoại của lê hiểu mạ đôi mắt của anh ta dần ướt át trong mắt tràn đầy đau đớn là anh ta không quý trọng cô là anh ta bỏ lỡ cô nếu như có thể lại một lần nữa anh ta nhất định sẽ dùng tính mạng để yêu cô nhìn chăm chú vào điện thoại di động một lúc lâu rồi anh ta gửi một tin nhắn qua mạn mạn mẹ tôi bị cảnh sát đưa đi rồi ông nội nói bà ấy có thể là hung thủ giết vũ trường bây giờ tôi đang thật sự rất loạn em nói tôi nên làm cái gì tôi nên tin tưởng bà ấy sao tôi biết em sẽ không trả lời tôi tôi chỉ muốn nói cho em biết nếu như có thể có một lần nữa tôi nhất định sẽ dùng cả tính mạng để yêu em lúc lê hiểu mạn nhận được tin nhắn của hoác vân hy thì cô đang ăn cơm cùng long tư hạo đọc xong tin nhắn cô trực tiếp xóa đi hôm sau cảnh sát đăng báo xin lỗi lê hiểu mạn liên quan đến vụ vũ trương người giúp việc ở hoác gia bị giết chứng minh sự trong sạch của cô cảnh sát tự nhận là bởi vì bọn họ phá án bất lực bắt nhầm người bởi vì trước đó giới truyền thông đã đăng tin nói về vụ giết người nên cũng đăng báo xin lỗi lê h i ể u m ạ n sự trong sạch của lê h i ể u được làm rõ nhưng cô vẫn trở thành người nổi tiếng ở thành phố ca như cũ bây giờ gần như không người nào ở thành phố ca là không biết đến ba chữ lê h i ể u m ạ n không ít người suy đoán có thể khiến cảnh sát và các tờ báo lớn đều đăng tin xin lỗi cô thì sau lưng cô nhất định là có người có bối cảnh không đơn giản ra mặt giúp cô lý tuyết hà trở thành nghi phạm lớn nhất sát hại vũ trường truyền thông cũng đăng báo đưa tới một trận nhỏ xôn xao sáng sớm hôm nay h o á c vân hy mang theo luật sư đến đồn cảnh sát định bảo lãnh lý tuyết hà nhưng không thể bảo lãnh bà ta ra được từ đồn cảnh sát đi ra anh ta tỏ ra rất mệt mỏi vẻ mặt như đưa đám anh ta để luật sư đi về trước sau đó lái xe không mục đích trên đường trong xe anh ta vẫn luôn nhíu chặt mày, từ sau khi anh ta và lê hiểu mạn ly dị, anh chưa từng có giấc ngủ ngon, đã lâu rồi không biết ngủ đủ giấc là gì, tinh thần tráng trường, mệt mỏi nồng đậm giữa hai lông mày. một tay anh ta cầm vô lăng, một tay k h á c xoa mi tâm, bởi vì anh ta nhắm mắt, nên đã không phát hiện ra một chiếc xe tải lớn đang vào tới. đột nhiên, tiếng còi xe chói thai vang lên, anh ta chợt mở mắt ra. thấy chiếc xe tải lớn như không thắng được mà lao thẳng về phía anh ta trong lòng anh ta cả kinh vội vàng cầm vô lăng bằng hai tay chỉ là còn chưa kịp cua tay lái để tránh chiếc xe tải lớn kia đã đâm thẳng vào xe của anh ta đầu chiếc b è n ní màu đen gần như là cắm toàn bộ vào gầm xe mà hoác vân hy ngồi trong xe đang chạy đầy máu đã bất tỉnh nhân sự theo tiếng xe cấp cứu vang lên anh ta được đưa vào bệnh viện căn hộ hồng hoa huyền sau khi ăn sáng lê hiểu mạn ngồi ở trên ghế salon sang trọng đọc tin tức cảnh sát và giới truyền thông đăng báo xin lỗi cô long tư h ạ o ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng ngủ đi ra anh cất bước lớn đi đến trước người cô rồi ngồi xuống anh neo g h m ắ t lại quan sát cô rồi t r ầ m thấp nói hiểu hiểu đi thay quần áo đi hôm nay chúng ta phải làm chuyện rất quan trọng lê hiểu mạn nhất thời không nhớ ra được nhớn mày liếc nhìn anh hỏi chuyện quan trọng gì thấy cô quên mất long tư hạo h i ế p mắt lại ánh mắt như đuốc liếc nhìn cô tay anh nắm lấy cằm của cô sắc mặt trầm xuống nói em đã quên mình đáp ứng anh cái gì liếc nhìn vẻ mặt trầm xuống của anh lê hiểu mạn mới phản ứng được anh đang nói cái gì cô vòng tay ôm lấy cổ anh chủ động hôn lên môi mỏng của anh cô y nói em không nghĩ ra anh nhắc nhở em đi em chắc chắn cần anh nhắc nhở long tư hạo nâng mí mắt lên ánh mắt dần sắc bén lên bàn tay anh giữ lấy hót của cô hôn cô thật sâu n g h i n g người áp câu ngã xuống trên ghế salon nụ hôn của anh mang tính trừng phạt gặm cắn môi của cô lê hiểu mạn bị đau mà nhữ mày lại hai tay trống ở trên lồng ngực vững t r á i của anh tư tư hạo em nhớ ra rồi long tư hạo hơi ngồi dậy meo đôi mắt sáng quắc lại liếc nhìn cô em nói thử xem hôm nay chúng ta có chuyện quan trọng gì phải làm thế nào khuôn mặt nhỏ nhắn của lê hiểu m ạ n đường đỏ trong đôi mắt trong suốt trong tràn đầy ý cười đôi môi phấn hồng khẽ mở hôm nay chúng ta phải đi lĩnh chứng kết hôn còn chưa đi đến cục dân chính cô đã bắt đầu khẩn trương tim đập rộn lên nhưng n à y lần cô đã chuẩn bị xong tinh thần muốn gả cho anh anh là người đáng để cô yêu nếu cô buông anh ra thì cô nhất định sẽ hối hận long tư hạo ngồi dậy đưa tay ra kéo cô lên rồi ôm cô vào trong ngực m ô i mỏng hôn lên t r ắ n cô giọng nói trầm thấp ônu n hiểu hiểu chờ chúng ta lấy giấy đăng ký kết hôn xong rồi cử hành hôn lễ anh muốn cho toàn bộ thế giới đều biết em là vợ của anh lê hiểu mạn liếc nhìn anh gật đầu khuôn mặt nhỏ nhắn gừng đỏ nở nụ cười hạnh phúc vậy em đi thay quần áo cô đứng lên trở lại phòng ngủ lúc cô mở tủ quần áo đang muốn lấy trang phục ra điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên cô cầm lấy điện thoại ra xem là hoác nghiệp hoàng gọi tới cô do dự một lúc rồi mới nhận giọng nói truyền tới trong điện thoại không phải là của hoác nghiệp hoàng mà là giọng nói của lão quản gia ở h o á c trạch thiếu thiếu phu nhân không xong rồi nhị nhị thiếu gia xảy ra tai nạn xe cộ lao ra láo ra sau khi biết thì té xỉu bây giờ nhị thiếu gia và lao gia đều đang cấp cứu ở bệnh viện phu nhân lại bị cảnh sát bắt đi bây giờ không có ai làm chủ cả thiếu phu nhân mau tới bệnh viện đi nghe thấy những lời này của q u ả n gia lê hiểu mạn mở to hai mắt cô kinh ngạc nói cái gì hoác vân hy xảy ra tai nạn xe ông nội té xỉu phải cấp cứu lê hiểu mạng cầm điện thoại di động trong đôi mắt trong suốt tràn đầy cảm xúc phức tạp khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khiếp sợ và không dám tin còn có lo lắng cho hoác nghiệp hoàng sao hoác vân hy lại xảy ra tai nạn xe cộ cô có thể mặc kệ anh ta nhưng cô có thể không quan tâm đến ông nội sao lúc long tư hạo tiến vào phòng ngủ cô còn đang đứng ngốc tại chỗ chương 296, giải thích anh không phải là người máu lạnh một nhóm dịch thất liên hoa hiểu h i ể u long tư hạo cất bước dài đi đến chân mày của anh cau lại đôi mắt hẹp dài khóa chặt lấy cô anh trầm mặc một lúc rồi mới hỏi quản gia của hoác gia cũng gọi điện thoại cho em hoác vân hy xảy ra thai nạn xe cộ ông nội té xỉu lê hiểu mạng phục hồi lại tinh thần cô nhìn long về phía tư hạo gật gật đầu với anh cau mày nói tư hạo ông nội đang cấp cứu chúng ta đi trước long tư hạo khen nắm c ầ m của cô anh nhìn cô do dự một lúc lâu mới quyết định nói chúng ta đi bệnh viện trước vâng lê hiểu mạn nhìn anh gật đầu cô vòng tay qua ôm thật chặt lấy eo của anh tựa đầu vào lồng ngực to lớn của anh thấp giọng nói tư hạo chờ chắc chắn ông nội không sao chúng ta đi l ệ n h giấy đăng ký kết hôn ngay long tư hạo hơi nâng mí mắt lên anh ôm cô thật chặt tì h c ầ m ở trên c h á n cô nói được nếu không phải bởi vì hoắc nghiệp h o à n g cấp cứu thì anh quả quyết sẽ không đáp ứng cô đi bệnh viện trước đâu dù sao thì hoắc nghiệp h o à n g cũng là ông nội của anh dù ông ta đã từng làm cái gì thì anh cũng không thể không để ý ông ta vào lúc này chẳng qua là bỏ lỡ lần này anh sợ sẽ nảy sinh biến cố gì cái mà anh lo sợ là anh muốn kết hôn với cô sẽ biến thành giấc ngộng mà cả đời này anh không thể thực hiện được anh nhìn thẳng vào lê hiểu mạn ánh mắt thâm tình nghiêm túc hiểu hiểu đáp ứng anh cả đời này đều đừng rời khỏi anh được không lê hiểu mạn ngước mắt lên nhìn anh thần s ắ c nghiêm túc t ư hạo anh tốt với em như vậy sao em có thể rời bỏ anh long tư hạo hơi cau mày lại anh dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô chỉ bởi vì anh tốt với em em mới không rời bỏ anh sao hiểu hiểu có phải đến bây giờ em còn chưa yêu anh hay không lê hiểu mạn hơi rũ mi mắt xuống khẽ cắn môi dưới đúng vậy em còn chưa yêu anh vì vậy anh tiếp tục cố gắng đi chúng ta đi bệnh viện trước dứt lời cô lấy quần áo ra để thay mặc dù long tư hạo vẫn còn ở đây nhưng cô đã không còn gò bó và xấu hổ như trước trong tiềm thức cô đã coi anh là chồng của cô rồi vì vậy mình không cần thiết phải gò bó khi thay quần áo ở trước mặt chồng mình mặc dù cô không trả lời lòng tư hạo cô có yêu anh hay không nhưng câu trả lời đã khắc sâu ở trong lòng cô rồi nếu như không yêu chút nào thì sao có thể sống chung cùng anh sao có thể chỉ giao mỗi thân thể mình cho anh tình yêu thất bại hôn nhân thất bại với hoác vân hy đã khiến bây giờ cô không dám dễ dàng giao trái tim của mình ra nữa nhưng long tư hạo thật sự yêu cô khiến cô không thể khống chế nổi mà giao trái tim của mình cho anh lúc lê hiểu mạn và long tư hạo chạy tới bệnh viện hoắc nghiệp hoàng đã bị chuyển vào phòng bệnh vip sang trọng mà hoắc vân hy vẫn còn đang cấp cứu ông nội ông sao rồi vừa bước vào phòng bệnh của hoắc nghiệp hoàng lê hiểu mạn đã vội vàng đi tới trước giường bệnh của hoác nghiệp hoàng cô lo lắng nhìn ông lúc này hoác nghiệp hoàng đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào trên giường bệnh ông trong mày sắc mặt hơi tái nhợt đã tiểu thụy đi không ít so với trước kia ông nâng mắt lên nhìn lê hiểu mạn rồi nhìn về phía long tư hạo giọng nói hơi vô lực hỏi tư tư hạo hiểu hiểu vân hy thẳng bé thế nào rồi thằng bé không sao chứ lê hiểu mạn hơi cau mày lại vừa rồi cô và long tư hạo đã hỏi qua bác sĩ hoác vân hy vẫn còn ở trong phòng cấp cứu sợ hoác nghiệp hoành sẽ lo lắng cô nhìn về phía ông an ủi ông nội cứ yên tâm đi anh ta không có việc gì hoác nghiệp h o à n g lo lắng n ữ u chặt mày nói hoác ra chúng ta đã tạo cái nghiệt gì vậy muốn báo ứng thì báo ứng đến trên người lao già tôi đi tại sao phải báo ứng lên cháu khụ khụ hoắc nghiệp h o à n g còn chưa dứt lời thì đã ho khan không ngừng vì hơi kích động ông nội ông đừng nói nữa rồi sẽ tốt lên thôi lê hiểu m ạ n thấy ông ho khan đến n ổ i mặt đỏ dần lên cô đưa tay ra khẽ vuốt ngực thuận khí giúp ông vì lo lắng mà cô không ngừng nhíu chặt mày lại lại sau khi hoắc n i ệ p hoằng thông thuận khí tức ông vô lực nhìn về phía lê hiểu mạn nói mạn mạn ông nội muốn uống nước giúp ông nội rót ly nước vâng ông nội ông đợi cháu đi lấy lê hiểu mạn nói với hoác nghiệp hoàng s o n g thì đi rót nước cho hoác nghiệp hoàng luôn lúc này hoác nghiệp hoành nhìn về phía long tư hạo vẫn luôn không lên tiếng vô lực nói tư tư hạo cháu có thể tới thăm ông nội ông nội rất vui vẻ bây giờ vân Vân hy xảy ra chuyện chuyện công ty giao cho cháu long tư hạo thâm t r ầ m liếc nhìn ông môi mỏng nhẹ mân cũng không đáp lại lời của ông hoác nghiệp hoàng thấy anh không lên tiếng chân mày nhíu chặt hơn tư hạo cháu thật sự nhẫn tâm mặc kệ hoác thị sao đừng quên cháu đã đáp ứng ông nội phải giúp ông nội hồi sinh lại hoác thị khụ khụ lê hiểu mạn cầm cốc nước đi vào v ừ a vặn thấy hoác nghiệp hoàng ho khan dữ dội cô liếc nhìn lòng tư hạo như không nhúc ních gì rồi mới đi nhanh đến trước người hoác nghiệp hoàng lo lắng nhìn ông ông nội uống nước trước sau khi giúp ông uống nước xong lê hiểu mạn lại đưa tay vớt lấy ngực giúp ông thuật khí hoác nghiệp hoàng vui mừng nhìn lê hiểu mạn hiếu thuận trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười ôn hòa mạn mạn cháu đỡ ông nội đứng lên ông nội muốn muốn đi thăm vân hy lê hiểu mạn nhữ mày lại cô lo lắng liếc nhìn ông ông nội nhưng thân thể của ông mạn mạn ông nội không đi thì sẽ không có ai đến xem nó đứa nhỏ này quá đáng thương cũng bởi vì mẹ của nó nó mới biến thành như hôm nay mạn mạn bản tính của vân hy không xấu chẳng qua là long tư hạo vẫn luôn không lên tiếng không đợi ông nói xong anh thâm trầm liếc nhìn ông trầm giọng nói nếu ông không sao thì chúng cháu trở về anh đi lên trước đưa tay kéo lấy lê hiểu mạn ánh mắt thâm tình n u hòa liếc nhìn cô hiểu hiểu chúng ta đi tư hạo lê hiểu mạn cau mày liếc hoác nghiệp h o à n g đang nằm ở trên giường bệnh rồi cô nhìn về phía long tư hạo trong đôi mắt trong suốt thoáng qua vẻ nghi hoặc và không hiểu ông nội nơi này cần người chăm sóc long tư hạo nắm tay cô thật chặt anh nhìn cô chăm chú giọng nói trầm thấp mà dịu dàng anh sẽ mời hộ lý tới chăm sóc cho ông ấy dứt lời anh kéo lê hiểu mạn ra khỏi phòng bệnh của hoác nghiệp hoàng chương 297, giải thích anh không phải là người máu lạnh hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn thấy anh cứng rắn muốn kéo cô rời khỏi đây cô rẽ rủa khỏi bàn tay của anh ánh mắt càng ngày càng nghi ngờ không hiểu gì nhìn anh tư hạo đó là ông nội của anh em không hiểu ông ấy vẫn còn ở trên giường bệnh tại sao anh lại cứ rời đi như vậy anh như vậy là quá lê hiểu mạn cắn chặt môi dưới cô dừng lại rồi mới nói ra hai chữ bất hiếu lời của cô khiến trái tim của lòng tư hạo đau đớn như kim c h â m vậy anh ngưng mí mắt lên thâm trầm ngưng mắt nhìn cô hiểu hiểu anh có thể tới thăm ông ta còn cứ gọi ông ta là ông nội đã là hết tình hết nghĩa rồi hết tình hết nghĩa lê hiểu mạn nhìn thẳng vào long tư hạo nhíu chặt mày lại tư hạo có phải giữa anh và ông nội đã phát sinh chuyện gì hay không sau đó cô nhớ tới lời mà hoác vân hy đã nói liếc nhìn anh dò xét hỏi có phải là liên quan đến mẹ anh hay không long tư hạo nghe thấy cô nhắc tới mẹ mình anh neo đôi mắt hẹp dài lạnh thấu xương lại ánh mắt thoáng qua một tia thù địch đường nét trên gương mặt tuấn mỹ dần trở nên lạnh lùng hai tay âm thầm nắm chặt thành quyền lê hiểu mạn thu hết biến hóa của anh vào trong mắt cô đi lên trước đưa tay cầm lấy bàn tay đang siết chặt thành quả đấm của anh t a o mày nhìn anh tư hạo em không biết giữa anh ông nội còn có mẹ anh đã phát sinh qua chuyện gì nhưng thủy t r u n g ông nội vẫn là người thân của anh đây vĩnh viễn là sự thật không thể thay đổi được ông nội đã lớn tuổi rồi thân thể cũng càng ngày càng không tốt nếu như trong lòng anh thật sự tồn tại ngăn cách với ông nội thì có thể tạm thời buông xuống hay không long tư hạo nhíu chặt mày lại anh thâm chầm liếc nhìn cô tay khẽ vớt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô môi mỏng n h ẹ m ân hiểu hiểu b m n g đột nhiên có tiếng vang truyền tới từ trong phòng bệnh vip phía sau hai người ông nội l ê hiểu mạn cả kinh vội vàng chạy vào phòng bệnh thấy hoắc nghiệp hoàng té ngã trên đất ông nội cô hoảng sợ vội vàng tiến lên ngồi sổn người xuống đỡ hoắc nghiệp hoàng dậy thấy ông nhắm nghiền hai mắt giống như là té không nhẹ đã ngất đi ông nội ông nội cô gọi liên tục thấy hoắc nghiệp hoàng không có phản ứng cô lo lắng ngước mắt nhìn lòng tư hạo tiến vào sau tư hạo ông nội té xỉu rồi mau gọi bác sĩ đi long tư hạo bước dài đi lên phía trước anh cau mày phức tạp nhìn hoác nghiệp hoàng rồi ôm ông lên trên giường bệnh cũng cứ gọi điện thoại gọi bác sĩ phụ trách của ông ấy tới hoác vân hy vẫn còn đang cấp cứu lao quản g i a hoác già trông nom ở bên ngoài phòng cấp cứu hoác nghiệp hoàng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh vẫn chưa thấy tỉnh lại lê hiểu mạn và long tư hạo bất đắc dĩ lưu lại ở trong bệnh viện trong phòng bệnh vip có phòng khách hai người đều ngồi ở trên ghế s a lon trong phòng khách ánh mắt của long tư hạo thâm trầm vẻ mặt thâm thúy làm người ta không nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì lê hiểu mạn thì hơi cau mày lại trong lòng lo âu không dứt mặc dù hoắc nghiệp h o à n g không phải là ông nội ruột của cô thế nhưng cô vẫn luôn coi ông ấy là ông nội ruột để đối đãi ông ngã xuống đến bây giờ còn chưa tỉnh lại cô thật sự rất sợ ông ấy sẽ xảy ra chuyện gì cô luôn rất sợ người thân của mình rời đi nhất là những người đối tốt với cô cô càng sợ bọn họ rời đi hơn long tư hạo thấy vẻ mặt đầy lo âu của cô anh đưa tay ra ôm cô vào trong ngực ánh mắt thâm tình n u hòa nhìn cô hiểu hiểu em yên tâm đi ông nội không có việc gì ừng lê hiểu mạn nhìn anh rồi gật gật đầu cô vòng tay qua ôm lấy eo của anh dựa thật s á t mặt vào trong ngực anh lúc này cửa phòng bệnh bị người ta đẩy ra hoắc nghiêm lão quản gia của h o á c trạch và một bác sĩ hai y tá vội vội vàng vàng đi vào hoắc nghiêm thấy long tư hạo ở đây vội vàng nói đại thiếu gia nhị thiếu gia mất máu quá nhiều cần phải truyền máu ngay lập tức nhưng ngân hàng máu trong bệnh viện không đủ nhóm máu ho mặc dù lao da mang nhóm máu ho nhưng lão da đã lớn tuổi như vậy rồi lại không đợi hoắc n i ê m nói xong long tư hạo đã trầm giọng nói tôi nhóm máu ho dứt lời anh liếc nhìn lê hiểu mạn giọng nói trầm thấp ôn nhu nói em chờ anh ở đây lê hiểu mạn nhìn về phía anh cau mày hỏi anh chuẩn bị đi truyền máu cho hoác vân hy long tư hạo nâng mi mắt lên nhu hòa liếc nhìn cô môi mỏng nhẹ mân làm sao em không hy vọng anh đi truyền máu cho cậu ta lê hiểu mạn nhìn anh thật sâu đôi môi phấn hồng nhẹ mân không phải em chỉ hơi bất ngờ lời này của cô khiến long tư hạo cau mày lại anh thâm trầm liếc nhìn cô trong lòng trầm thống như bị kim châm vậy hiểu hiểu ở trong lòng em anh là người máu lạnh như vậy sao thấy long tư hạo n h í u chặt mày lại sắc mặt trầm xuống đôi mắt ẩn giấu nỗi đau lê hiểu mạn mới phản ứng được lời của cô đã làm tổn thương trái tim của long tư hạo cô không cho rằng anh là người máu lạnh chẳng qua là nghe thấy anh nói truyền máu cho hoác vân hy cô rất kinh ngạc mà thôi chỉ là kinh ngạc sao hôm nay anh lại nhạy cảm như vậy cô nhìn thẳng vào anh hơi cau mày lại em cô vừa muốn lên tiếng long tư hạo đã không đợi cô nói xong liền cất bước đi thẳng ra khỏi phòng bệnh thiếu phu nhân làm phiền cô chăm sóc lao da lao quản g i a hoác nghiêm nói với lê hiểu m ạ n rồi c ù n g rời khỏi phòng bệnh với bác sĩ y tá vừa mới tiến vào cùng ông lê hiểu m ạ n thấy long tư hạo không đợi cô nói xong mà đã rời đi cô nhíu chặt mày lại đừng nói bởi vì lời nói đó mà anh tức giận đó chứ cô cầm lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho long tư hạo nội dung tin nhắn là giải thích với anh cô không cảm thấy anh máu lạnh cô vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình thấy tin nhắn đã gửi đi lâu rồi mà lòng tư hạo vẫn không trả lời lại cô hơi mất mát cất điện thoại di động đi sau đó đứng dậy đẩy cửa tiến vào trong phòng h o á c nghiệp h o à n g vẫn chưa tỉnh lại cô đi lên trước ngồi ở trên ghế bên cạnh giường bệnh của ông trải qua một ngày một đêm cấp cứu đến sau khi trời sáng h o á c vân hy được chuyển từ phòng cấp cứu vào phòng chăm sóc đặc biệt anh ta vẫn chưa vượt qua khỏi giai đoạn nguy hiểm như cũ tối hôm qua lê hiểu mạn vẫn luôn tập trung trông n o n hoác nghiệp hoàng trời đã sắp sáng mà lòng tư hạo vẫn không trả lời tin nhắn của cô và trở lại co hơi mệt ra rời liền nằm ngủ xuống một lúc chờ cô tỉnh lại thấy hoác nghiệp hoàng đã tỉnh đang dùng rằng muốn đứng lên chương 298, c ó thể biến thành người thực vật một nhóm dịch thất liên hoa ông nội cuối cùng ông cũng tỉnh tốt quá rồi lê hiểu mạn cười nhìn hoác nghiệp hoàng sau đó đứng lên đợ ông ta dậy hôm nay sắc mặt hoác nghiệp hoàng tốt hơn nhiều ông ta nhìn sau lưng cô hỏi tư hạo đâu nghe ông ta nhắc tới long tư hạo lê hiểu mạn nhữ mày hôm qua anh rời khỏi phòng bệnh đi truyền máu cho hoác vân hy thì vẫn chưa xuất hiện theo lý mà nói truyền máu không cần đến một buổi tối anh không vào phòng bệnh có lẽ là tức giận cô vì chuyện hôm qua hoặc nghiệp hoàng thấy sắc mặt lê hiểu mạn không đúng cũng không hỏi nữa mà nói mạn mạn đỡ ông lên ông đi xem vân hy thế nào lê hiểu mạn lo lắng nhìn ông ta nhưng mà ông nội thân thể của ông hoắc nghiệp hoàng cười nhìn cô mạn mạn yên tâm đi ông cảm thấy tốt hơn hôm qua rồi đỡ ông đi lê hiểu mạn thấy hoắc nghiệp hoàng kiên trì muốn ngồi dậy liền đỡ ông ta lên sau lưng c h u y ể n đến tiếng bước chân đi tới trong tay còn cầm hộp t h ư c a n là của ngự yến lâu lao r a thiếu phu nhân đây là bữa sáng đại thiếu gia chuẩn bị cho hai người hoắc nghiệp hoàng nhìn bữa sáng trong tay quản gia lo lắng hỏi hiện tại vân hy thế nào rồi sắc mặt hoắc nghiêm ngưng trọng n h ư mày nói lao r a nhị thiếu gia đã được đưa vào phòng kiểm tra còn còn chưa qua khỏi nguy hiểm bác sĩ nói não nhị thiếu gia s u ấ t huyết trong còn phải phẫu thuật có có thể biến thành người thực vật cái gì thực người thực vật hoắc nghiệp h o à n g vừa nghe lời này sắc mặt trắng bệnh đôi mắt bi thống và lo lắng cả người ngửa ra sau ngã xuống ông nội lê hiểu mạn thấy thế lo lắng nhìn ông ta an ủi nói ông nội bác sĩ chỉ nói có khả năng sẽ biến t h à n h người thực vật chứ chưa chắc chắn nhất định anh ấy không có việc gì ông không cần lo lắng giờ phút này lê hiểu mạn tuy an ủi hoắc nghiệp hoàng nói hoắc vân hy không có việc gì nhưng trong lòng cô vẫn rất lo lắng cô không nghĩ tới anh ta lại bị thương nặng như vậy dù anh ta từng làm nhiều việc khiến cô buồn lòng thất vọng cô đã không còn yêu anh ta nhưng khi nghe nói anh ta có thể biến thành người thực vật dù sao cũng đã từng là người cô yêu trong lòng cô đương nhiên cảm thấy khó chịu cho dù cô từng hận anh ta o á n anh ta tuyệt vọng về anh ta nhưng cô không hy vọng anh ta biến thành người thực vật hoác nghiệp h o à n g nằm trên giường bệnh gương mặt tái n h ợ t g i à n u a sắc mặt ngưng trọng trong mắt đầy lo lắng mạn mạn đỡ ông nội ngồi dậy ông phải đi xem vân hy mau lê hiểu mạn thấy hoác nghiệp h o à n g sau khi nghe nói hoác vân hy có thể biến thành người thực vật thì sắc mặt không bằng lúc nãy cô lo lắng nhìn ông ta ông nội sức khỏe của ông không tốt cháu qua xem xem ông nghỉ ngơi đi ạ mặc kệ tình huống thế nào thì cháu đều báo cho ông không hoắc nghiệp hoàng lo lắng mạn mạn đ ứ a cháu ngoan mau đơ ông lên ông không muốn nằm ở chỗ này ông muốn đi xem vân hy xem cháu trai ông ông muốn nói chuyện với nó nhất định nó phải tỉnh lại lê hiểu m ạ n thấy khỏe mắt hoắc nghiệp hoàng ứa nước cô cũng không kiên trì để ông ta nghỉ trên giường bệnh mà cùng quản gia hoắc nghiêm rỡ ông ta lên trên dãy ghế bên ngoài phòng quan sát long tư hạo đang ngồi đó cả tối anh chưa ngủ hoác vân hy bị đẩy vào phòng quan sát anh vẫn luôn chờ ở đây bởi vì cho hoác vân hy không ít máu mà lúc này khuôn mặt trắng non của anh tái nhận nhưng không ảnh hưởng khí chất và sự tuấn mỹ của anh tuy anh và hoác vân hy không có tình cảm sâu đậm như anh em khác nhưng dù sao anh ta cũng là em trai duy nhất của anh anh không thể nào mặc kệ được lê hiểu mạn cùng hoác nghiêm đỡ hoác nghiệp hoàng đi tới thấy anh đang ngồi ở dãy ghế chờ ai cũng đều kinh ngạc lê hiểu mạn gắt gao nhìn anh thì ra cả đêm anh không ngủ mà canh giữ ở nơi này tư hạo hoác nghiệp hoàng trống g ậ y dưới sự giúp đỡ của lê hiểu mạn và hoác nghiêm kinh ngạc nhìn anh lo lắng hỏi tư hạo vân hy chưa tỉnh sao long tư hạo đứng lên đôi mắt thâm trầm nhìn phóng quan sát mỹ môi nói chưa hai d hoác nghiệp h o à n g nhíu mày thở dài một hơi sắc mặt ngưng trọng nói vân hy đang yên đang lành sao lại thai nạn xe cộ chứ ngay sau đó ông ta trống gậy dưới sự giúp đỡ của hoác nghiêm đi tới trước phòng quan sát thông qua cửa kính trong suốt ông ta lo lắng nhìn hoác vân hy đang đeo máy dưỡng khí t r u y ề n dịch sau đó thay quần áo vô khuẩn mang khẩu trang mũ mới tiến vào phòng quan sát đi vào theo ông ta còn có long tư hạo lê hiểu mạn và hoác nghiêm hoác nghiệp h o à n g chống gậy lo lắng đôi mắt cứ nước vân hy ông nội tới thăm cháu đây cháu tỉnh lại nhìn ông đi vân hy cháu là con cháu của hoác gia ông không cho phép cháu vô dụng như vậy nhất định phải tỉnh lại đấy nếu không ông sẽ không nhận đứa cháu nội là cháu vân hy hoác nghiêm thấy hoác n i ệ p h o à n g càng nói càng thương tâm dối tay ra đỡ an ủi nói lao da nhị thiếu da sẽ tỉnh lại nhất định đấy lao da không cần quá lo lắng lê hiểu m ạ n đứng bên cạnh hoác nghiệp hoàng đôi mày t r a o lại đôi mắt trong suốt phức tạp nhìn hoác vân hy lúc này anh ta đang nhắm chặt mắt khuôn mặt tuấn tú trắng xanh gầy gò còn có vài vết máu trên đầu quấn băng cũng đều là máu anh ta không nhúc nhích nằm trên giường bệnh gần như không có sự sống nhìn anh ta trong lòng không phải không khó chịu đôi mắt dâng lên tầng hơi nước dần dần đỏ lên chương 299, c ó thể biến thành người thực vật hai nhóm dịch thất liên hoa hoác nghiệp h o à n g ở bên cạnh nước mắt tuân rơi nhìn hoác vân hy thương tâm nói anh ta nhanh tỉnh cô càng nghe càng khó chịu đưa tay che miệng chạy ra khỏi phòng long tư hạo thấy vậy nhăn mày nhìn hoác vân hy trên giường bệnh sau đó cũng ra khỏi phòng lê hiểu mạn chạy đi khóc mơ hồ tầm mắt cô dựa vào vách tường bên ngoài hành lang cắn chặt môi không để cho mình khóc ra tiếng sau đó long tư hạo đi ra liền thấy hai mắt cô đỏ lên anh càng cau chặt mày đi tới chỗ cô lê hiểu mạn nhìn không ra biểu tình của anh đưa tay muốn lau nước mắt thì anh đã vươn tay dịu dàng lau giúp cô biểu tình trên mặt anh vô cùng thâm thúy môi mỏng n h ế t lên làm cho người ta nhìn không thấu tư hạo lê hiểu mạn gắt gao nhìn anh đưa tay muốn cầm bàn tay đang lau nước mắt hộ cô lại không nghĩ cô chưa chạm vào tay anh thì anh đã rút về trước anh lê hiểu mạn đưa tay giữa không t r ù n g đôi mắt không dám tin nhìn anh sau đó thu tay về cắn môi không nói gì long tư hạo nhìn cô lạnh nhạt nói em còn chưa ăn sáng anh đi mua cho em dứt lời anh mí môi rời đi thấy thái độ lạnh lùng của anh nước mắt cô lại rơi tức giận nói có người chưa tỉnh lại em khó chịu ăn không vào anh không cần mua không phải nói thật lòng nhưng thấy anh đột nhiên lạnh lùng nên cô mới cố ý nói để chọc giận anh mà long tư hạo nghe thấy lời câu ngầm x i ế t chặt nằm đấm gương mặt tuấn tú che phủ một tầng xương anh buồn phiền xoay người đến trước mặt cô ánh mắt sắc bén nhìn cô nói lại lần nữa xem em vì cậu ta mà ăn không vào sao vì hoác vân hy là chồng chức của em sao ngược lại anh không nghĩ tới đến giờ em còn đối với cờ hủ tạ nhớ mãi không quên lê hiểu mạn không nghĩ tới long tư hạo lại nói ra lời này câu ngẩn người nhìn anh cắn chặt môi không lên tiếng long tư hạo thấy cô không nói gì để phản b á t liền nhó mắt ánh mắt c h ầ m xuống đáy mắt sâu thẳm quét xuống sự đau khổ không nói gì mà xoay người rời đi nhìn bóng lưng thẳng đứng của anh bàn tay nhỏ nhắn của lê hiểu mạn siết chặt nước mắt tuân rơi đôi môi run n h ẹ nhẹ long tư hạo anh là tên hôn đản g em làm gì nhớ m ã i không quên với hoác vân hy chứ em nói là vì tức giận thôi anh nghe không hiểu sao vì sao cứ ở sau lưng em làm vậy long tư hạo rời đi không lâu thì hạ l â m hạ thanh vinh và lưu như hoa đều chạy tới lê hiểu mạn cô cái đồ tiện nhân này mày ở đây làm gì hạ lâm vừa thấy lê hiểu mạn liền tức giận mở miệng ngậm miệng đều là tiện nhân hạ thanh vinh thấy hạ lâm không có ý tốt với lê hiểu mạn sắc mặt nghiêm khắc nhìn cô ta lâm lâm sao lại nói chuyện với chị mình như vậy đây là bệnh viện hô to gọi nhỏ thì ra cái thể thống gì lưu như hoa đối với sự thiên vị của chồng mình dành cho lê hiểu mạn mà cực kỳ bất mãn lần trước ở ngự yến lâu lờ hờ tờ vì hạ lâm mắng lê hiểu mạn mà ra tay đánh hạ lâm vì việc này mà lưu như hoa về nhà cãi nhau với hạ thanh vinh nói ông ta thiện vị con của người đàn bà khác mà ngược đãi con gái bọn họ trong cơn tức giận mà đề xuất ly hôn với bà ta bà ta sợ hạ thanh vinh thật sự ly hôn với mình vì vãn hồi hạ thanh vinh mà bà ta hiếm khi hạ mình chủ động nhận sai hạ thanh vinh mới không nhắc đến chuyện ly hôn nữa mừng thọ bảy mươi của hoác lao gia tử hai người không tới tham gia mà vì tranh cãi ầm ĩ cuối cùng chỉ có một mình hạ lâm tới tham dự hạ lâm thấy hạ thanh vinh lặp đi lặp lại nhiều lần vì lê hiểu mạn mà mắng cô ta cô ta tức giận ngầm xiết chặt tay hai mắt tràn đầy hận ý hận không thể băm vằm cô thành thiên đ à o v ạ n quả lưu i như hoa nhìn con gái đang vô cùng tức giận bà ta đi tới trước mặt hạ lâm dùng ánh mắt ý bảo cô ta không cần đối nghịch với lê hiểu mạn lâm lâm vân hy là chồng chức của chị con đã từng là vợ chồng vân hy xảy ra chuyện nó đến thăm cũng là đương nhiên dứt lời bà ta xoay người nhìn lê hiểu mạn vừa thay đổi bộ dạng ngạo mạn khinh thường trước kia mà thay vào bộ dạng khoan dung cười h o a ái mạn mạn lâm lâm nói đều là vô tâm con đừng để trong lòng vân hy thế nào rồi lê hiểu mạn ngước mắt nhìn phương hướng phòng bệnh cô nhăn mày còn chưa qua thời gian nguy hiểm vân hy hạ lâm nghe thấy vậy trong mắt hiện lên sự lo lắng vội vàng đi tới phòng bệnh lâm lâm con chậm một chút con còn đang mang thai đấy lưu như hoa lo lắng cho hạ lâm cũng đi theo hạ thanh vinh thấy hạ lâm và lưu như hoa đều vào phòng bệnh sắc mặt ông ta ngưng trọng nhìn lê hiểu mạn do dự nói mạn mạn mẹ con bà ấy hạ thanh vinh muốn nhắc tới lê tố phương như thế nào lê hiểu mạn không chờ ông ta nói xong đã ngước mắt nhìn ông ta giọng điệu lạnh lùng mà xa cách mẹ tôi vẫn tốt cảm ơn thái độ xa cách của cô làm cho hạ thanh vinh nhữ m ẩ y ánh mắt lộ ra sự bi thương và mất mát mạn mạn ba chỉ muốn quan tâm tới hai người ba lê hiểu mạn lạnh lùng nhìn ông ta chúng tôi không cần người ngoài quan tâm ông có lòng này thì quan tâm vợ con ông đi mạn mạn ba biết ba có lỗi với con và mẹ con không phải là người ngoài của con mà là ba con sắc mặt hạ thanh vinh buồn thương nhìn lê hiểu mạn trong lòng con đau đứa con gái đã từng làm nũng trước mặt ông ta lúc này lại lạnh lùng xa cách với ông ta như thế sao ông ta không đau lòng cho được đây nhưng lời này chỉ có thể trách lúc trước ông ta bị ma quỷ ám mới từ bỏ mẹ con bọn họ hiện tại ông ta hối hận muốn bù đắp nhưng bọn họ không cho ông ta cơ hội chương ba trăm hiểu hiểu em xem anh như người tàng hình sao một nhóm dịch thất liên hoa tách nước mắt lê hiểu m ạ n rơi sướng hoảng hốt nhìn người đàn ông x ư n g là ba mình hiện tại cô đã quên làm sao để mở miệng gọi ba rồi chữ ba ba đã từng dễ gọi như thế nhưng lúc này cô lại rất khó gọi nên lời trước kia hai chữ này khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc mà lúc này lại tồn tại như cây gai trong lòng cô mỗi khi nhắc tới sẽ đâm đau lòng cô nước mắt theo khoẻ mắt cứ thế chảy xuống cảm xúc phức tạp nhìn tư hù trong lòng đau đớn mời ông đừng nhắc hai chữ bảy bạ bả trước mặt tôi nữa ông không xứng tôi đã không có ba từ lâu rồi dứt lời cô muốn đi qua hạ thanh vinh rời đi nhưng lại thấy long tư hạo trong tay anh đang cầm gì đó hốc mắt hạ thanh vinh ướt nước ông ta d â y dứt nhìn lê hiểu mạn ba đi vào xem vân hy trước lê hiểu mạn không đáp lại ông ta mà chỉ nhìn long tư hạo đang đi tới cô cho rằng anh đã rời đi nhưng anh đi mua gì đó rồi quay lại c h ờ anh đến gần cô mới thấy rõ trong tay anh mang hai túi lớn hiệu ngự yến lâu thì ra anh thật sự đi mua bữa sáng cho cô ngần n g ư ờ i nhìn anh cô nhớ mày đôi môi mấp máy anh đi mua bữa sáng hả em nghĩ là anh thường anh lanh huyết vô tình thoải mái rời đi hả long tư hạo nhàn nhạt nói đôi mắt thâm sâu nhìn cô gương mặt lạnh lùng nghe thầy anh nói vậy lê hiểu mạn giật giật khỏe môi hung hăng chừng anh sau đó tự mình cầm túi ngồi xuống hàng ghế nghỉ mở túi ra bên trong có vài thứ có hai viên thuốc bánh đâu bánh bao hấp những thứ này đều là cô thích ăn cô ăn một cái bánh bao hấp liền biết là mẹ cô làm cô không nghĩ tới long tư hạo đi ngự yến lâu mua cho cô lại biến thành bánh bao mẹ làm có thể ăn bữa sáng do tự tay mẹ làm còn hạnh phúc hơn ăn sơn hào hải vị bởi vì đã lâu rồi cô chưa ăn bữa sáng mà mẹ làm cái người đàn ông hư hỏng này thật biết cách làm lung lay người khác mà luôn dễ dàng đả động lòng cô khiến cho cô rung động không thôi anh đ ố i tốt với cô như thế mà cô còn cố ý chọc giận anh lúc này cô cảm thấy cực kỳ áy náy tuy trong lòng đã đấu tranh nhiều nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh như cũ cô không để ý tới anh mà túi đầu ăn đồ ăn của mình long tư hạo thấy cô ăn cực kỳ ngon lành thâm thúy nhìn cô đôi môi mím chặt không phải khó chịu ăn không vào sao lê hiểu mạn không thèm ngẩng đầu nhìn anh mà chỉ nhỏ giọng nói không ăn no thì sao em có thể chăm sóc cho người bệnh đây long tư hạo vì lời này của cô mà nheo mắt đầy nguy hiểm gương mặt căng thẳng ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm lê hiểu mạn vừa ăn xong thì hạ thanh v i n h lưu như hoa hoác nghiệp hoàng đều từ phòng bệnh đi ra hạ lâm vẫn còn ở lại bên trong hạ thanh vinh nhìn thấy lê hiểu mạn vốn còn muốn nói gì đó nhưng lưu như hoa ở bên cạnh kéo ông ta nói vài lời khách sáo với hoác nghiệp h o à n g sau đó kéo hạ thanh vinh rời đi hoác nghiệp h o à n g nhìn long tư hạo cao mày tư hạo mặc kệ trước kia cháu và vân hy có khúc m ắ t gì hiện tại vân hy vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hỉ ẻm ông nội hy vọng cháu làm anh có thể vứt bỏ h i ể m khích trước kia thay ông nội chăm sóc nó dứt lời ông ta nhìn lê hiểu mạng mạn mạn đợ ông nội về ông nội hơi mệt vâng lê hiểu mạng gật đầu với hoác nghiệp hoàng đôi mắt thâm sâu nhìn l o n g tư hạo sau đó tiến lên đợt hoác nghiệp hoàng về phòng bệnh vip trong phòng bệnh hoác nghiệp hoàng nửa nằm trên giường bệnh quản gia hoác nghiêm đã ra ngoài hiện tại chỉ còn hai người mạn mạn qua đây hoác nghiệp hoàng chỉ ghế dựa trước giường bệnh ôn hòa nhìn lê hiểu mạng long tư hạo tiến lên ngồi xuống h o á c nghiệp h o à n g nhìn có rất lâu mới nói mạn mạn ông nói có chuyện muốn cầu xin cháu lê hiểu mạn nhìn ông ta sắc mặt chân thành ông nội ông là người lớn sao có thể nói cầu xin cháu ông có chuyện gì cứ nói chỉ cần cháu là được thì sẽ không từ chối ông nội muốn cháu chăm sóc cho vân hy hiện tại nó còn chưa tỉnh lại ông nội lo lắng nó biến thành người thực vật vân hy nó thật ra rất để ý cháu ông nội cháu có thể trò chuyện với nó có lẽ sẽ có kỳ thích phát sinh có lẽ nghe thấy giọng nói của cháu nó sẽ tỉnh lại ông nội biết vân hy tổn thương cháu nó đã chịu trừng phạt rồi cháu đừng hận nó có được không nó cũng là người đáng thương ông nội l ê hiểu mạn n h â n mày đôi mắt hiện lên đầy khó xử cháu không phải còn hạ lâm ở đây sao cháu tin cô ấy có thể chăm sóc tốt cho anh ấy thấy lê hiểu mạng không đồng ý hoác nghiệp hoàng thở dài một hơi sắc mặt trịnh trọng nhìn cô mạn mạn coi như ông nội xin cháu ông nội tin chỉ có cháu mới có thể đánh thức vân hy dù cháu không xem mặt mũi ông nội thì cũng nhìn tình cảm trước đây của các cháu ông nội nhớ trước kia cháu và vân hy rất tốt có một lần cháu bị bệnh vân hy biết liền chờ đến khi cháu tỉnh lúc cháu không vui thì vân hy sẽ nghĩ cách chọc cháu cười ba và mẹ cháy ly hôn lúc đó cháu cực kỳ thương tâm vân hy nó